Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 171, trận chiến kết thúc, khoảnh khắc luồng khí thế này xuất hiện, Lý Ngọc vốn dĩ đang ngồi yên cũng phải kinh ngạc đứng bật dậy, là địa giai, phán đoán của ta quả nhiên không sai. Lý Ngọc cảm nhận khí thế phi phàm, đột nhiên hai tay nắm chặt, tinh quang không ngừng ánh lên trong mắt, không chỉ Lý Ngọc, rất nhiều người có mặt đều cảm nhận được luồng khí thế mãnh liệt này, tất cả đều ngạc nhiên vô cùng, liền sau đó. biểu tình trên mặt mọi người đột nhiên chuyển sang hết sức phức tạp, là địa giai, không ngờ hắn cũng đột phá đến địa giai, Lý Dịch Phi ngồi một góc, cảm nhận luồng khí thế ngút trời, lẩm bẩm nói, chẳng trách hắn không nhận lời khiêu chiến của ta, không phải hắn sợ thua, mà là hắn căn bản không thèm đánh với ta, Lý Dịch Phi tự cười dẻo cợt mình, khí thế mỗi lúc một tăng, một bóng người mờ mờ xuất hiện trên miệng hố, không ai khác, đó chính là hàng phong đã bị đường Vũ Nhu đánh lúng xuống đất. Khí thế trên người Hàng Phong lúc này bạo tăng, kinh khí trong tay đánh vào Bạch Quang, Bạch Quang lúc trước còn khiến mọi người cảm thấy bị đè nén, lúc này chẳng khác gì một tờ giấy mỏng, bị Hàng Phong xé vụn trong chớp mắt, nhất thời hóa thành hoa tuyết, kinh khí trên người Hàng Phong vẫn không giảm, xé rách không khí, mang theo những tiếng rít chói tay trực tiếp bay thẳng lên, hướng vào đường Vũ Nhu lúc này vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, kỳ thực, ngay từ lúc băng tuyết tế bị Hàng Phong phá vỡ, đường Vũ Nhu đã cảm nhận được điều này. Chỉ có điều băng tuyết tế là sức mạnh được cô đổi bằng tất cả đấu khí trên người mình, vốn cứ tưởng chỉ cần dựa vào uy lực gần chạm đến địa giai của băng tuyết tế, có thể hoàn toàn đánh bại Hàng Phong. Vậy mà lúc này, Hàng Phong đang đứng trước mặt cô, không hề sức mẻ, hơn nữa còn có kình khí ẩn hàm khí tức bạo liệt, liếc nhìn Hàng Phong một cái, đường vũ nhu lộ ra một tia khổ tiếu, cô còn có thể giữ được mình giữa không trung đã là miễn cưỡng lắm rồi, đâu còn sức để tránh luồng kính khí đang bắn đến chỗ mình. Hàng Phong rõ ràng ngay từ ban đầu cũng không chú ý đến bộ dạng yếu ớt của đường Vũ Phi nên chớp mắt đã thấy kình khí xuất hiện trước mặt đường Vũ Nhu, chỉ còn một giây nữa là đến, ầm, khí kình bạo liệt không nghiêng không lệch, đập trúng vào ngực đường Vũ Nhu, đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy huyết khí cuộn trào, một nguồn máu tươi phun ra từ miệng cô, dụng thấm phần ngực áo, liền sau đó, thân thể yếu ớt của cô mất đi sự chống đỡ của đấu khí, như con diều đứt dây, nghiêng ngã giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này. Hàng Phong cũng phải ngây người, vốn dĩ thấy đường Vũ Nhu thi triển băng tuyết kiếm kỹ, Hàng Phong còn định tìm hiểu một phen. Ai ngờ võ kỹ cuối cùng mà đường Vũ Nhi sử dụng, quy lực gần tiếp cận địa giai. lúc này Hàng Phong không do dự thêm nữa, để tránh bị thương, hắn đành phải trực tiếp nâng khí thế của mình lên địa giai, như vậy mới ngăn được băng tuyết tế bá đạo, chỉ có điều ra tay quá nhanh nên Hàng Phong không kịp để ý đến tình trạng đường Vũ Nhu, thấy đường Vũ Nhu trúng đòn rơi xuống, Hàng Phong nhủ thầm, thôi chết. Vội động thân hình chạy đến trước mặt đường Vũ Nhu, giơ tay ôm lấy cô, không để cô rơi xuống đất, bị thương nặng hơn. Sau khi đáp xuống, hàng phong cẩn thận quan sát đường Vũ Nhu, thấy sắc mặt cô trắng như tuyết, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã ngất đi, còn phần ngực hơi nhô ra của cô, lộ rõ một vết máu lớn, khiến hắn nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, lúc nãy không chú ý, để cô bị thương như vậy. Nghĩ đến đây, hàng phong vội vàng lấy ra một viên đơn dược, nhẹ nhàng bóp miệng đường Vũ Nhu. Bỏ vào, viên đơn dược vừa vào miệng là tan luôn nên Hàng Phong cũng không lo cô không nuốt được, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả lúc Hàng Phong cho đường Vũ Nhu uống xong thuốc, phần lớn những người có mặt vẫn chưa hồi lại được thần, đám đệ tử băng tuyết cắt thấy đường Vũ Nhu bị thương, nhất thời hoảng loạn, nhất là tiểu hàng người có quan hệ tốt nhất với đường Vũ Nhu, thất thanh kêu lên, sư tỷ loáng một cái, trực tiếp bay thẳng đến, sau lưng cô hai vị trưởng lão cũng đồng thời động thân, cả ba người cùng lên võ đài. Sau khi ba người xuất hiện trên võ đài, đám đông bên dưới cũng triệt để hồi lại thần, dùng ánh mắt tràn ngập chấn động của mình sang phía Hàng Phong, rõ ràng địa giai khí thế mà Hàng Phong vừa thể hiện khiến họ không thể nào tin nổi, Lý Ngọc xuất thân từ viễn cổ thiên môn còn Hàng Phong chỉ là một đệ tử nhị lưu tông môn. Có thể nói, Lý Ngọc đột phá địa giai, mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn có thể chấp nhận sự thật này, Hàng Phong xuất thân từ nhị lưu tông môn, thậm chí rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên huyền nguyên tông. Nhưng nhị lưu tông môn nhỏ bé này lại bồi dưỡng ra một địa giai võ giả như Hàng Phong, hơn nữa còn là một địa giai võ giả chưa đến 20 tuổi càng khiến người ta cảm thấy khó tin. Cả hội trường, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nghị luận, nhưng mọi người vẫn chưa quên hẳn đường Vũ Nhu đang nằm trong lòng Hàng Phong. Bất luận đường Vũ Nhu tính cách thế nào, cô cũng vẫn chỉ là một cô gái không hơn không kém, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Bây giờ bị Hàng Phong đánh cho ngất đi, nhất thời khiến không ít đàn ông cảm thấy đau lòng. Nhưng, mấy người của băng tuyết cắt lên tới đài cũng không làm gì quá kịch liệt. Hàn Phong thấy người của băng tuyết cắt xuất hiện, cũng tiến lên hai bước, sự định giao đường Vũ Nhu cho họ, vừa hay đường Vũ Nhu vốn dĩ đang hôn mê từ từ tỉnh lại, có lẽ viên thuốc mà Hàng Phong cho cô uống đã phát huy tác dụng, vừa tỉnh lại, đường Vũ Nhu cảm thấy hình như mình đang dựa vào một cái gì đó rất ấm áp, còn chưa kịp làm rõ vấn đề, ngước mắt đã thấy khuôn mặt Hàng Phong gần trong gan tất, đôi mắt đẹp chớp chớp hai cái. Sau một hồi suy nghĩ thần tốc, đường Vũ Nhu phát hiện mình đang được Hàng Phong ôm trong lòng, không khỏi giật mình kinh ngạc. Đang định đứng lên thì không cẩn thận làm ảnh hưởng đến thân thể vốn đang bị thương. Thêm một trận ho kịch liệt và một nửa trong đó dính lên y bào Hàng Phong. Hàng Phong thấy đường Vũ Nhu dãy dụa mà không làm được gì, nhưng cũng không dám buông tay. May mà tiểu hàng thấy vậy vội vàng cùng một vị trưởng lão chạy đến, đỡ đường Vũ Nhu từ tay Hàng Phong, đường cô nương, lúc nãy tình hình khẩn cấp, Nếu có đắc tội hy vọng cô bỏ quá cho, Hàng Phong chấp tay nói, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hàng và một vị trưởng lão, Đường Vũ Nhu đã có thể đứng dậy được. Nghe Hàng Phong nói vậy, lập tức nghĩ đến việc thân thể trong trắng tựa ngọc của mình bị một người đàn ông xa lạ ôm, trong lòng không khỏi trào lên một cảm xúc không biết hình dung thế nào. Nhưng Đường Vũ Nhu vẫn nhanh chóng nén cảm xúc lại, yếu ớt nói là ta không biết tự lượng sức mình, trận đấu này ta thua. Thực sự ngươi đã khiến ta ngạc nhiên thêm lần nữa. Hàng Phong ngẫm nghĩ một lúc, rút từ trong ngực áo ra một viên đơn dược mày xanh lá cây, đưa cho đường Vũ Nhu, nói, đây là thất phẩm tiên linh đan, rất tốt cho việc phục hồi vết thương, hy vọng có thể giúp được cô, hừ, sư tỷ ta bị ngươi đánh thành thế này, bây giờ còn giả từ bi. Tiểu Hàng thấy đường Vũ Nhu bị thương nặng, trong lòng sớm đã rất bất mãn, bây giờ lại thấy Hàng Phong làm bộ làm tịch, không kìm nổi lên tiếng quát, nhưng, đường Vũ Nhu đã ngăn tiểu Hàng lại. Dơ tay nhận tiên linh đang từ tay Hàng Phong, đồng thời nói, đa tạ, dứt lời, đường Vũ Nhu được tiểu hàng dìu xuống võ đài, khoảnh khắc quay người rời đi, ánh mắt cô nhìn Hàng Phong lộ ra một luồng ý vị không rõ, vừa hay bị Hàng Phong nhìn thấy, chương 172, địa gia chi chiến. Một hai, nhìn theo bóng dáng đường Vũ Nhu, Hàng Phong không ngừng hồi tưởng lại ý nghĩa của ánh mắt vừa rồi, nhưng nghĩ mãi mà không hiểu, lúc này, sau khi đường Vũ Nhu rời khỏi võ đài, Người phụ trách đại hội bước lên tuyên bố Hàng Phong là người giành chiến thắng. Người bên huyền Nguyên Tông nghe vậy, vui mừng hò reo, nhất là Lâm Phi Vân. Lúc nhìn thấy sư huynh của mình đánh bại đối thủ, sắc mặt kích động vô cùng, cười đến nhắm tịch cả mắt. Lâm Nguyệt nhìn Hàng Phong trên đài, trong lòng càng thêm vui sướng. Không ngờ chỉ trong vòng 2 năm, đệ tử của mình lại trưởng thành như vậy. Sau khi người phụ trách tuyên bố Hàng Phong giành chiến thắng, vô số ánh mắt trong hội trường nhất thời dồn hết về phía hắn, ghen tị. bội phục hay ngưỡng mộ, cảm xúc gì cũng có. trong lúc mọi người còn đang bàn luận về chuyện hàng phong là địa giai võ giả thì hàng phong nãy giờ không nói gì, đột nhiên quay người, nhìn thẳng về một hướng. mọi người cùng nhìn theo ánh mắt hàng phong, phát hiện không biết từ lúc nào lý ngọc đang đứng dậy, hai mắt dán chặt vào hàng phong trên đài, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười, sau đó lý ngọc nhảy lên, một giây sau đã thấy có mặt trên võ đài, nhìn lý ngọc, hàng phong cười nhẹ một tiếng. Lạnh lùng nói, xem ra ngươi không thể đợi được nữa rồi, hiếm khi gặp được một đối thủ có thực lực tương đương trong số những người cùng tuổi, sao? Có muốn thi đấu trước không? Lý Ngọc mỉm cười, gào lên nói, ồ, những lời này của Lý Ngọc khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, mặc dù họ đều biết thực lực của Hàng Phong cũng đã đạt đến địa dai, nhưng bất luận thế nào, Hàng Phong cũng vừa mới trải qua một trận đấu, nếu như Lý Ngọc yêu cầu vậy, rõ ràng là đang lợi dụng thời cơ, chỉ có điều... Lý Ngọc biết rõ lúc nãy chiến đấu với đường Vũ Nhu, Hàng Phong chẳng bị một chút thương tổn nào, thậm chí ngay cả đấu khí cũng còn nguyên vẹn. Đây chính là sự khác biệt giữa địa giai và nhân giai. Nhân giai võ giả đấu khí dù mạnh cũng không phải là đối thủ của địa giai cao thủ, có thể nói nhân giai và địa giai là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Cũng chính bởi vậy, Lý Ngọc mới đưa ra yêu cầu này, còn Hàn Phong hình như cũng không ngạc nhiên trước yêu cầu này cho lắm. Đối với hắn mà nói, đại hội lần này, Bất luận là Doãn Băng hình hay Đường Vũ Nhu, dù đấu khí họ phát huy có vượt qua thực lực bản thân thì cũng không thể làm gì được hắn. Vết máu duy nhất có trên người hắn là vết máu mà Đường Vũ Nhu để lại. Lúc này, cảm nhận chiến ý cường liệt tán phát từ người Lý Ngọc, Hàng Phong cũng không cự tuyệt, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Nếu như ngươi có hứng như vậy, thì ta cũng sẵn sàng chơi đến cùng. Hội trường lặng ngắt, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về hai nhân vật chính trên võ đài. Hàng Phong vừa dứt lời, lập tức tạo nên một trận sao động mới mọi người đều đang ném ánh mắt ngạc nhiên cho hắn nghe hai người nói vậy người phụ trách nhất thời cũng không biết làm gì yêu cầu mà lý ngọc đưa ra không phù hợp với quy tắc đại hội nhưng có vẻ cả hai đều không quan tâm dù ông có không đồng ý cho hai người thi đấu e rằng hai bên cũng sẽ lao vào đánh nhau nên người phụ trách đành phải hướng mắt sang phía trác minh trác minh bình thản liếc nhìn hai kẻ đang đứng trên võ đài mắt lóe lên một tia kinh ngạc suy nghĩ một lúc ông lên tiếng nói Nếu như cả hai bên cùng không ý kiến gì thì trận đấu ngày kia có thể chuyển sang hôm nay, hai người có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, Trác Minh nói không lớn, nhưng vẫn đủ để cho mỗi người có mặt đều có thể nghe thấy, Trác Minh vừa dứt lời, một bầu không khí sôi sục nhất thời chụp lấy toàn bộ hội trường. Những ánh mắt nóng rực, chăm chú dán vào hai người, họ hiểu, tiếp sau đây sẽ là trận đấu hay nhất đại hội, và trận đấu này sẽ được thực hiện bởi hai địa giai võ giả, nghe Trác Minh nói vậy. Cả Hàng Phong và Lý Ngọc cùng lùi lại hai bước, hai luồng địa giai khí thế bất ngờ bạo phát. Hàng Phong, ngươi là đối thủ đầu tiên ma muốn dùng hết sức đánh bại, lát nữa đừng khiến ta phải thất vọng đấy. Dù không có gió nhưng tóc Lý Ngọc vẫn bay loạn xạ, nhãn thần có chút ngưng trọng, nói, nghe vậy, Hàng Phong chỉ cười nhẹ, không trả lời. Địa giai khí thế của hai người không ngừng tăng lên, đột nhiên, trước sự chú ý của mọi người, Lý Ngọc là người ra tay trước, chỉ thấy mũi chân của hắn điểm nhẹ xuống đất. Ngân mang mờ mờ xuất hiện dưới chân, sau đó thân hình vụt bay lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt hàng phong. Hàng phong chăm chú quan sát đối phương, vừa hay chạm phải ánh mắt Lý Ngọc, bốn mắt nhìn nhau, có chút ý vị khó hiểu bên trong. Một tràng cười lớn vang lên, hàng phong siết chặt nắm tay, trung mạnh, một đường quyền phong mang theo những tiếng vù vù vang lên, bôm lôi. Lý Ngọc liếc nhìn nắm tay hàng phong, mắt ánh lên một tia ngưng trọng. Sau một thời gian quan sát hàng phong thi đấu, hắn biết đây là chiêu bôm lôi uy lực. Suy nghĩ trong đầu thoáng chuyển, hai cánh tay dài từ từ đưa ra, thỉnh thoảng uống công, thỉnh thoảng lại buông thỏng, Lý Ngọc vừa đưa tay ra phía trước, kình phong vô hình bất ngờ bắn ra, vừa hay chạm trúng nhất quyền của hàng phong, hai luồng khí kình tương giao, phát ra những âm thanh trầm đục, mặt đất lúc nãy bị đường vũ nhu làm hỏng, một lần nữa xuất hiện thêm vài vết nứt, hai người giao thủ thêm vài lần nữa, Lý Ngọc lùi hai bước, cố giữ vững thân hình, đồng thời hét nhẹ một tiếng, nói, làm nóng người đến đây thôi nhỉ. Hàng Phong, lấy thực lực thật sự của ngươi ra, nếu không ngươi sẽ chết đó, dứt lời, Lý Ngọc không để ý đến Hàng Phong nữa, một luồng khí thế vô cùng bá đạo đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể hắn, luồng khí thế này rất mạnh, cho dù là đám đông đang ngồi dưới võ đài cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, một luồng đấu khí có màu hơi vàng trào ra từ người Lý Ngọc, cánh tay Lý Ngọc lúc này như to hơn rất nhiều, mặc dù rất nhiều người không phải đối diện thực sự, nhưng vẫn bị luồng khí thế bá đạo mà Lý Ngọc phát ra làm cho cảm thấy áp lực, bởi vậy có không ít người cảm thấy bội phục Hàn Phong khi vẫn có thể đứng vững và duy trì sắc mặt của mình không có lấy một tia gợn sóng, quả không hổ là địa giai cao thủ. Hơi ngước mắt, Hàn Phong nhìn Lý Ngọc, đột nhiên một tiếng hét khẽ vang lên, liền sau đó tiếng sấm nổ đanh gọn truyền đến, một bóng đen mơ hồ với khí thế cường hãn trước vô số những ánh mắt nóng trực, bắn về phía Lý Ngọc, đây là lần đầu tiên Hàn Phong chủ động xuất thủ cho đến hôm nay. Không phải là hắn không có tự tin chiến đấu, mà từ lúc tái sinh đến giờ, hắn chưa bao giờ chiến đấu với đối thủ nào có thực lực tương đương nên lúc này đối diện với Lý Ngọc hắn cũng hơi có chút khát vọng chiến đấu. Khoảnh khắc hai người tiếp cận, ánh mắt chạm nhau, hai luồng chiến ý bị dồn nén trên người triệt để bùng nổ, hai bóng người, trước vô số những ánh mắt, như hai hòn đá tảng, ầm ầm đối đụng, bắn ra đấu sóng khí ngút trời, Lý Ngọc động, quyền phong mạnh mẽ xé toan không khí, như một tia chớp kim sắc. mang theo kình phong khiến không gian cũng phải nổi sóng, đập thẳng về phía Hàng Phong, tiếng nổ trầm thấp như vọng lên từ lòng đất, âm trầm mà sắc bén, Hàng Phong không hề bị trận quyền phong hung hãn đó làm cho động dung, quyền kình ập xuống, vừa hay đánh trúng tay Lý Ngọc, quyền trưởng tương giao, những đường sóng khí hào hùng biến thành gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra ngoài, đám đệ tử đứng gần, mặt thậm chí còn bị những đường năng lượng gợn sóng làm cho đau nhói, giữa võ đài, quyền phong của Lý Ngọc bị quyền kình của Hàng Phong ngăn lại, Khí thế toàn thân đình trệ trong nháy mắt, Hàng Phong đương nhiên nắm thật chặt cơ hội hiếm có này, trung mạnh cánh tay, nắm đấm mang theo một luồng kình phong ớn lạnh, đập thẳng vào ngực Lý Ngọc. Lý Ngọc là đệ tử kiệt xuất nhất thiên môn, mặc dù có để lộ ra một vài sơ hở nhỏ nhưng cũng kịp có phản ứng trong giây lát. Cánh tay trái vung lên như điện xẹt, năm ngón tay chụm lại, đấu khí hùng hậu tụ lại nơi đầu ngón tay, sau đó ầm ầm kích xuất. Vừa đúng lúc nắm đấm của Hàn Phong bay đến, hai bên lại lao thẳng vào nhau. Bùng, một quyền một chưởng chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục vang lên, một đường khí kình khiến không khí phải nổi sóng nhanh chóng trào ra, cuối cùng tản khắp bốn phương tám hướng, thân thể rung rẩy kịch liệt, Lý Ngọc vội vàng lùi lại phía sau, mỗi một lần hạ chân, mặt đất cứng rắn lại xuất hiện một vết nước nhỏ, sau khi lùi liền mấy bước, Lý Ngọc hự khẽ một tiếng trong họng chân dậm mạnh, mắt đất mà hắn đang đứng trong nháy mắt vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, loại bỏ hết kình khí truyền đến từ tay. lý ngọc lúc này mới ngẩng đầu nhìn hàn phong lúc đó chỉ cách một bước chân trong lòng có chút chấn động hàn phong nheo mắt nhìn vẻ chấn động trên mặt lý ngọc trong lòng cũng có chút ngạc nhiên về thực lực của lý ngọc lý ngọc đấu khí có lẽ dừng ở địa gia nhất phẩm trong giới thanh niên có thể coi là một nhân vật xuất sắc nhưng nếu so với hắn thì vẫn còn kém một chút nhưng hàn phong tin thân là đệ tử thiên môn thực lực của lý ngọc sẽ không dừng ở đây hắn đang chờ đợi đối phương thể hiện hết sức mình nghĩ đến đây Thân thể Hàng Phong đột nhiên nghiêng về phía trước, chân dẫm mạnh xuống đất, cả thân người nhảy lên cao chừng nửa thước, tay không ngừng biến hóa, tiếng gió rít ù ù nổi lên, Hàng Phong như một bóng đen mơ hồ, chớp mắt đã thấy xuyên qua tầng không khí ngăn cách, lao thẳng về phía Lý Ngọc, Hàng Phong đột nhiên công kích khiến Lý Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng sắc mặt không biến đổi quá nhiều, hai tay để trước ngực, không lùi mà tiến, cánh tay hơi dài của hắn lúc này đang được một tầng đấu khí vàng nhạt bao phủ, Lý Ngọc nắm chặt bàn tay, Bóng đen mơ hồ đột nhiên khựng lại giữa không trung, thì ra nắm đấm của Hàng Phong đã bị Lý Ngọc bắt được, chỉ có điều Lý Ngọc cũng bị sức mạnh hung hãn của đối phương làm cho lui liền mấy bước, thủ bôn lôi của Hàng Phong đâu có thể đỡ được dễ dàng như vậy, thêm một lần bất lợi, sắc mặt Lý Ngọc lúc này đã dần trở nên ngưng trọng, ngay cả biểu tình bình thản trên mặt cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng, ha, là ta xem thường ngươi quá rồi, không ngờ có thể khiến ta vất vả như vậy. đấu khí của ngươi chắc phải địa gia nhị phẩm trở lên lý ngọc cười lớn một tiếng sau đó trầm giọng nói hàn phong liếc nhìn lý ngọc cũng không quá ngạc nhiên trước việc hắn có thể nhận ra tu vi thực sự của mình thấy hàn phong không phản bác gì lý ngọc cũng không giận nói tiếp ta thừa nhận nếu như tiếp tục thế này ta không phải đối thủ của ngươi lý ngọc mặc dù nói không quá to nhưng phần lớn mọi người đều nghe thấy nhất thời những ánh mắt đang nhìn về phía hàn phong tràn ngập thần sắc khó tin lúc này lý ngọc mới nói tiếp mặc dù ta không biết huyền thiên tông bồi dưỡng ngươi thế nào mà có thể lợi hại như vậy nhưng ta thân là đệ tử số một thiên môn đại diện thiên môn tham gia đại hội lần này nên ta sẽ không thua hàn phong nhìn lý ngọc mày hơi nhíu lại không hiểu đối phương có ý gì nhưng một giây sau đó hai tay lý ngọc đã nhanh chóng biến huyển vài thủ ấn kim sắc quang mang chói mắt tràn ra từ cơ thể lý ngọc ngay cả tóc hắn cũng bị kim quang thổi cho rối bời hàn phong nhìn kỹ Lúc này khí tức phát ra từ người Lý Ngọc còn dữ dội hơn trước, bây giờ tóc hắn đã dần chuyển sang màu vàng, A, Lý Ngọc phát ra những tiếng hét trầm trầm, thân thể đột nhiên bạo trướng, Hàng Phong cảm nhận được một luồng khí tức còn mạnh hơn trước vài phần đang truyền đến từ người Lý Ngọc, địa gia nhị phẩm. Là chuyện gì, không lẽ lại giống như thánh ngôn bí thuật, Hàng Phong ngạc nhiên phỏng đoán, trong lúc Hàng Phong còn đang bận suy đoán thì khí tức trên người Lý Ngọc đã lại gia tăng, nhìn đến đây... Sắc mặt Hàng Phong dần chuyển sang ngưng trọng, bởi vì từ khí tức mà Lý Ngọc tản phát ra, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn không thua kém mình. Lý Ngọc này không biết dùng bí pháp gì mà có thể đấu khí tu vi lên hắn một cấp, thật sự quá chấn động. Hàng Phong, đây là lần đầu tiên có người ép ta dùng chiêu này. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh đấy, Lý Ngọc thở hổn hển, nhìn chầm chầm Hàng Phong, nhấn mạnh từng câu từng chữ, võ kỹ bá đạo quá, nếu như ta đoán không lầm. Đây là thiên huyền biến của thiên môn. Trác Minh nhìn Lý Ngọc lúc này đã bị quan mang kim sắc bao phủ hoàn toàn, biểu tình cảm khái nói. Đối với thiên môn thiên huyền biến, Trác Minh có chỉ biết một chút, thiên môn truyền thừa mấy nghìn năm nay, mặc dù thường ngày ẩn thế, chỉ có một mối liên hệ nhất định với thế giới bên ngoài, nhưng kỳ thực điều khiến người ta kiên kỵ nhất vẫn là thiên huyền biến. Không giống với thiên thánh cốc thánh ngôn thuật, hiệu quả của thiên huyền biến mặc dù cũng có thể khiến người sử dụng nó nâng cao đấu khí trong một thời gian nhất định. Nhưng tác dụng phụ so với thánh ngôn cốc mà nói nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có thể coi như không có, một khi hiệu quả của thiên huyền biến bị giải trừ, người sử dụng cùng lắm chỉ cảm thấy có chút hơi mệt mỏi, chứ không ảnh hưởng gì đến đấu khí. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, có thể hồi phục hoàn toàn, sở hữu võ kỹ nghịch thiên này, thiên môn truyền thừa được đến ngày nay, cũng không phải không có đạo lý, hàng phong nhìn Lý Ngọc khí thế không ngừng tăng vọt, mắt cuối cùng cũng ánh lên một tia ngưng trọng. Không thể không nói, Lý Ngọc là người cùng độ tuổi có thực lực mạnh nhất mà hắn từng tiếp cận, suy, một tiếng nổ khe khẽ vang lên, tầng kim sắc quang mang bao phủ bên ngoài Lý Ngọc tiêu tán, để lộ ra thân hình Lý Ngọc, lúc này, tóc hắn đã chuyển hết sang màu vàng, thân thể căng hơn một chút, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra sức mạnh đang ẩn hàm trong cơ thể Lý Ngọc lúc này đáng sợ đến thế nào, để ngươi đợi lâu rồi, bây giờ đấu khí của chúng ta chắc cùng một trình độ rồi chứ, Lý Ngọc siết nắm đấm, mỉm cười nói, Hàng Phong nghe vậy cũng mỉm cười nói, thực sự khiến người ta ngạc nhiên, thiên môn quả nhiên là một nơi thần bí, hôm nay nhất định phải đánh một trận thật hay đấy, Lý Ngọc hét khẽ một tiếng, dậm chân một giây sau đã thấy xuất hiện bên cạnh Hàng Phong, không hề do dự, một luồng khí kình mang đầy khí tức cường đại ập thẳng xuống đầu Hàng Phong, giao long đằng, ầm, một tiếng nổ vang, đấu khí điên cuồng trào ra, ngạo thị thiên địa quyết bị Hàng Phong vận chuyển đến cực điểm, Thấy Lý Ngọc tiếp cận mà biểu tình trên mặt hàng phong không hề có lấy một chút gận sóng, hét nhẹ một tiếng, một tay vung ra, một đường đấu khí màu trắng bạc điên cuồng truyền vào bàn tay, đập mạnh về phía trước, diệt tịch thủ, bùng, một ngân một kim hai luồng năng lượng đập thẳng vào nhau, trong nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại hai bước, sức mạnh mà trận nổ tạo ra khiến thạch đài bốn đã có chút nứt vỡ dưới chân nổ tan tành, bụi bay mù mịt khắp nơi. Hai nhân vật bị đẩy lùi là Hàng Phong và Lý Ngọc không hề dừng lại mà gần như cùng một lúc dẫm mạnh một chân về phía sau, khởi động lại thân hình, ầm ầm ầm, chương 173, ta chính là Hàng Phong, ba tiếng nổ lớn vang lên, đấu khí tràn ra tứ phía, vô số sóng khí không ngừng lan ra ngoài, võ đài bằng đá lồi lõm dưới toàn lực thi triển của hai người, bị hủy hoàn toàn, hóa thành tro bụi, rõ ràng, Thiên Thánh Cốc chưa bao giờ nghĩ Thiên Thánh Đại Hội lại đồng thời xuất hiện hai địa giai võ giả. Lúc này, thấy dưới lực phá hoại mà hai người tạo ra quá lớn, Trác minh khẽ nhíu mày, sau đó ra hiệu cho mấy vị trưởng lão đang đứng xung quanh võ đài. Các vị trưởng lão sau khi nhận được chỉ thị, nhanh chóng tập hợp mọi người lùi xa 30 mét. Doãn băng hình ngồi trong đoàn người, nhìn hai thân hình không ngừng đang xen vào nhau, đôi môi vốn dĩ có chút nhợt nhạt bị cô miếm chặt, đôi tay ngọc ngà càng bị cô siết làm cho trắng hơn. Sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Hắn là địa giai. Doãn băng hình mặt đầy vẻ khó tin, tự lẩm bẩm với mình. Doãn băng hình lúc này cũng đã hồi phục một phần sức lực, được Châu Di đưa đi xem thi đấu. Mấy ngày nay cô hận Hàng Phong đến tận xương Tủy, rất muốn tận mắt nhìn thấy Hàng Phong bị đối phương đánh bại. Cô tin đường Vũ Nhu nhất định sẽ dạy cho Hàng Phong một bài học. Chỉ có điều, một giây trước đường Vũ Nhu bị đánh bại, một giây sau Lý Ngọc của Thiên Môn cũng bị Hàng Phong ép cho phải dùng đến Thiên Môn tuyệt kỹ, Thiên Huyền Biến, mới có thể đánh ngang được với hắn. doãn băng hình đột nhiên phát hiện người thiếu niên đã từng bị cô khinh trẻ coi thường không chỉ trong trận đấu trước đây dùng hành động dạy cho cô một bài học nhớ đời mà đến hôm nay hàng phong lại đang dùng thực lực của mình nói cho cô biết trong mắt hắn cô chỉ là một con sâu yếu đến đáng thương mà thôi thấy doãn băng hinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng châu di ngồi cạnh không khỏi lo lắng quan tâm hỏi hình nhi có mệt không có cần quay về nghỉ ngơi không nghe châu di nói vậy doãn băng hình ngẩng đầu biểu tình có chút sầu thảm nói Sư tỷ, thì ra muội chỉ là một kẻ ngốc nghếch nực cười, Châu Di lo lắng nhìn Doãn Băng Hinh, nhất thời không biết nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Hàng Phong, ánh mắt tràn ngập thần sắc khó hiểu, Binh, Hàng Phong và Lý Ngọc đối thêm một chưởng rồi mới chịu tách nhau ra, ha ha, hay lắm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, Lý Ngọc hình như hưng phấn lắm, tranh thủ lúc dừng lại lấy sức, cười lớn nói, Hàng Phong phun ra một ngụm tạp khí, cười nhẹ nói, xem ra, ngươi không đợi được nữa rồi. Đã vậy thì tiếp chiêu đi, lời vừa dứt, kim sắc đấu khí trên người Lý Ngọc bạo trướng, thân hình đột nhiên căng lên, bắn mạnh về phía Hàng Phong, giữa không trung, Lý Ngọc đổi liền mấy lần thủ thế, đấu khí di chuyển liên tục giữa hai tay, dần hình thành nên một huyển ảnh đầu sư tử, Hàng Phong có thể từ trong khối đấu khí đó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm vô cùng bá đạo, sau đó, chỉ nghe Lý Ngọc hét lên, Hàng Phong, tiếp một chiêu này của ta xem sao, phá quân nộ, hay lắm. Hàng Phong cũng hét lên một tiếng, di chuyển bước chân sang ngang, sắc mặt chuyển sang ngưng trọng, hai tay đặt trước ngực, mười đầu ngón tay đang vào nhau, từng đường khí tức màu trắng bạc nhanh chóng xuất hiện giữa các ngón tay, đợi công kích của Lý Ngọc đến gần, ngân Quang trong mắt Hàng Phong lóe lên, năng lượng ngân sắc hội tụ giữa hai bàn tay Hàng Phong đột nhiên xuyên qua kẻ ngón tay, bắn ra ngoài, sát diệt bạo, hai luồng năng lượng còn cường đại hơn trước chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên giữ hội trường hình chữ O Thậm chí có thể cảm nhận cả mặt đất cũng đang rung động Mạnh quá Đây là thực lực của địa giai cao thủ sao Mạnh hùng nhìn Hàn phong và Lý Ngọc Cảm nhận khí tức vô cùng sắc bén Biểu tình sùng bái nói Phí lão đứng bên cạnh cũng hào hứng nhìn hai nhân vật chính Bình thản nói Hàn tiểu tử thực lực hình như cao lên rất nhiều Lý Ngọc đến từ thiên môn cũng không yếu Có thể đánh ngang bằng với loại quái vật như Hàn phong Cũng là thiên tài hiếm có Bố lôi địch tiếp lời, chỉ có điều phí lão hơi nhíu mày nói, đánh từ lúc nãy đến giờ, mặc dù không biết Lý Ngọc dùng phương pháp gì nâng đấu khí của mình lên một bậc nhưng khí tức rất ổn định, hàng tiểu tử nếu như muốn giành chiến thắng còn phải đánh thêm lúc nữa, điều mà phí lão nhận ra, hàng phong đương nhiên cũng biết, chỉ có điều lúc này hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào trận đấu, cái gọi là đối thủ hiếm có chính là thứ biểu đạt tâm trạng của hắn đúng nhất, từ lúc tái sinh đến giờ, hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bảo vệ những người xung quanh, Ép mình không ngừng tu luyện, không ngừng tiến lên. Hai năm nay, một nửa thời gian hắn sống như vậy, chỉ có điều mỗi lúc rảnh rỗi, hàng phong luôn có một cảm giác kỳ lạ không sao lý giải nổi, cảm giác đó hắn không biết là tốt hay xấy, dần dần rồi cũng quên mất nó, nhưng, lúc này cảm giác kỳ lạ đó lại nổi lên trong lòng hắn, chỉ có điều lần này hắn nhận ra, hình như mình đã nắm bắt được điều gì đó, chỉ là vẫn còn có chút mơ hồ. Sau khi nhìn thấy Lý Ngọc dùng thiên huyễn biến, ánh mắt hưng phấn đó, ánh mắt tràn ngập khát vọng chiến đấu đó khiến tia mơ hồ trong đầu hàng phong dần sáng rõ sau này hai bên không ngừng giao thủ chiêu thức càng lúc càng lợi hại hàng phong có thể cảm nhận thứ đang chảy trong người lý ngọc lúc này nhất định cũng là một bầu nhiệt huyết sụp sôi như bị truyền nhiễm khát vọng nồng liệt sâu trong một hàng phong lạnh lùng trầm tĩnh cũng được đánh thức đột nhiên hàng phong hiểu ra thứ luôn khiến hắn cảm thấy buồn bực là gì từ lúc tái sinh đến giờ hắn luôn dùng đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt của kiếp trước nhìn mọi thứ xung quanh Mà quên mất rằng mình mới 14 tuổi, 400 năm kiếp trước, hắn cơ bản đều dùng cho việc lan bạc kỳ hồ và tu luyện, lần này tái sinh, sự sôi nổi của một thanh niên bình thường luôn bị hắn chôn vùi che giấu sâu trong trái tim, cho đến mấy ngày trước, trong trận đấu với Doãn Băng Hinh, hắn bất chấp thân phận của mình, ra tay dạy cho đối phương một bài học, lúc đó thứ duy nhất có trong đầu hắn là một ngọn lửa giận vô danh, đến lúc này thì hắn đã hiểu, hắn là một người bình thường. nên có hỷ nộ ái ố của một người bình thường. Dù sống đến 400 tuổi cũng không có nghĩa là hắn có thể siêu phàm thoát tục. Ngược lại, hắn mong mình dùng tâm thái của một người đang chơi trò chơi đối diện với cuộc đời hoàn toàn mới này. Nghĩ đến đây, cảm giác kỳ lạ trong lòng hàng phong cuối cùng đã biến mất. Ở một nơi nào đó trong lòng, hai cái bóng mơ hồ đang dần chập lại với nhau, không còn phân tách ra nữa. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Đang lúc chiến đấu, hàng phong đột nhiên đập một chưởng về phía Lý Ngọc. tranh thủ lúc đối phương tránh né lùi thân hình lại phía sau phát ra một tràng cười vang dội Lý Ngọc đang hưng phấn cũng bị tiếng cười của Hàng Phong làm cho giật mình nhìn đối phương nghi hoặc lúc này Hàng Phong căn bản không thèm để ý đến Lý Ngọc tiếp tục ngửa mặt cười nói từ giây phút này trở đi ta chính là Hàng Phong Hàng Phong vừa dứt lời một luồng khí tức ngút trời bất ngờ nổi lên địa giai tam phẩm tên tiểu tử này đột phá ngay trong lúc thi đấu phí lão ngữ khí đầy vẻ chấn động nói. Sao lại đột phá lúc này? Tên nhóc này đúng là điên khùng, Lý Ngọc thấy hàng phong khí thế không từng gia tăng, cũng ngừng tiến công, đứng một bên lặng lẽ nhìn, thân là đệ tử số một thiên môn, Lý Ngọc trong lòng vô cùng cao ngạo, đương nhiên không bao giờ làm chuyện hèn hạ, cũng giống như trước đây, hàng phong không ngăn cản hắn sử dụng thiên huyền biến, chương 174, tốc độ thăng cấp đáng sợ, thiên huyền biến tổng cộng có 5 giai đoạn, với năng lực trước mắt của hắn. chỉ có thể nắm bắt được đệ nhất biến mà thôi cộng thêm lần đầu tiên sử dụng nên phải mất một chút thời gian lúc này rõ ràng biết đấu khí của mình đang không ngừng bạo trướng mà hàng phong cũng không ra tay ngăn cản vậy thì sao hắn có thể hèn hạ vậy a a a khí thế không ngừng gia tăng sắc mặt hàng phong dần hiện ra vẻ đau đớn đấu khí nồng đậm trong người điên cuồng vận chuyển lấy thân thể hắn làm trung tâm dần hình thành nên một cơn lốc xoáy cơn lốc xoáy vừa hình thành trong người khí tức trắng bạc quanh người Hàng Phong cũng bị hút theo. Thấy vậy, phí lão và bố lôi địch quay sang nhìn nhau, cùng động thân thể, chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh Hàng Phong. Rõ ràng hai người lo lắng có người dở trò, làm phiền Hàng Phong đột phá. Về việc đột phá của Hàng Phong, hai người ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó hồi phục rất nhanh. Từ xưa đến nay bất ngờ mà Hàng Phong tạo ra cho họ quá nhiều nên bây giờ cũng có chút miễn dịch. Nhưng, những người khác thì không được vững vàng như hai người bọn họ. Chuyện Hàng Phong vốn dĩ là địa gia nhị phẩm đã khiến mọi người cảm thấy chấn động lắm rồi. Trong lúc họ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong điều đó thì Hàng Phong lại đột phá ngay trong lúc thi đấu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn là cảm giác thất bại. Bây giờ, tất cả đều đang dùng sự chú ý vào nhân vật giữa cơn lốc xoáy. Những kẻ lòng dạ đen tối thì đang nhìn không ngừng trù uống Hàng Phong, mong cho hắn xảy ra bất trách gì trong lúc đột phá. Đương nhiên, Có suy nghĩ này đều là những kẻ vô dụng. Những đệ tử số một như Đường Vũ Nhu, Liệt Kinh Thiên họ có sự cao ngạo của riêng mình, nên không hề có suy nghĩ đó. Đường Vũ Nhu lúc nãy bị Hàng Phong đánh bại, lúc này đang chăm chú quan sát Hàng Phong, thấy Hàng Phong đột phá, ánh mắt cũng lộ ra một tia tinh quan khó hiểu, sau đó tự chế giỡn mình. Trong mắt hắn, những người được gọi là đệ tử tinh anh của các đại thế lực như chúng ta chẳng khác gì trò cười. Chỉ có điều, sau khi nói xong câu này, Đường vũ nhu khẽ nắm chặt đôi bàn tay ngà ngọc yếu ớt của mình, tiểu tử được lắm, giấu nghề không nói làm gì, không ngờ trong lúc đánh nhau với người ta mà còn đột phá. Thật khen tỵ quá đi, vệ trạch đứng ở một góc, ngữ khí có chút bất bình nói, bố lôi địch đứng bên cạnh thì ngược lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, không đúng. Lão già, ngươi có cảm thấy xung quanh hơi khác không, ừm. Đợi một chút, đây là, phí lão được bố lôi địch nhắc nhở. Hình như cũng cảm nhận được điều gì, trừ phí lão và bố lỗi địch ra, Trác Minh đang ngồi trên ghế chủ trì cũng phát hiện biến hóa xung quanh hàng phong, hàng phong này vẫn không ngừng thu nhận năng lượng xung quanh, không lẽ hắn muốn đột phá tiếp, Trác Minh nhíu mày, tự nói với chính mình, trong mắt hắn đây là một hành động điên rồ, lão già, bây giờ tính sao đây? Tên tiểu tử này hình như hơi tham lam, không lẽ hắn không biết tấn tấp kiểu này nguy hiểm lắm sao, phí lão sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Bố lôi địch nhìn hàng phong đang nhắm mắt, do dự một lúc, lắc đầu nói, đợi một lúc nữa, hàng tiểu tử bình thường không lỗ mãn như vậy, có lẽ hắn có suy nghĩ riêng của mình, phí lão nghe vậy mới ngẫm lại hàng phong của thường ngày, cũng gật gật đầu. Ngạo thị thiên địa quyết lúc này đã bị hàng phong vận đến cực điểm, mượn tiên thiên đấu khí cường đại hấp thu năng lượng của đất trời, lúc này, một lượng lắm năng lượng đang được truyền vào cơ thể hắn với một tốc độ chóng mặt, và tiến nhập vào trong cơ thể theo vòng xoáy đấu khí. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ mới có vài hơi thở. Phí lão và bố lôi địch cảm nhận tốc độ hấp thu năng lượng xung quanh của hàng phong mỗi lúc một nhanh. Khí thế ngút trời đang bao bọc lấy hàng phong cũng không ngừng bạo trướng. Lý Ngọc người đứng gần hàng phong nhất sau khi cảm nhận khí tức bạo trướng này ánh mắt trở nên vô cùng chấn động. Khí tức này, không lẽ, Lý Ngọc không tin vào mắt mình, lại đột phá. Liệt Kinh Vân lúc nãy chủ động từ bỏ bây giờ cũng phải chủ động đứng dậy. Khuôn mặt thường ngày không có quá nhiều biểu tình lộ ra thần sắc ngỡ ngàng hiếm có. May mà lúc này mọi người đều đang tập trung chú ý vào Hàng Phong nên không ai nhận ra sự biến hóa trên mặt liệt kinh vân. Tiêu Linh hai tay đang vào nhau, đôi mắt đen lấy chăm chú nhìn vào Hàng Phong giữa cơn lốc xoáy, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Trong mắt cô, Hàng Phong có thể đột phá hay không không quan trọng, cô chỉ hy vọng Hàng Phong bình an vô sự, như vậy là đủ rồi. Hàng Phong lúc này, hai mắt nhắm chặt, nhưng ý thức thì vẫn rất rõ ràng. Những gì phí lão vừa nói hàng phong sao có thể không hiểu Nhưng mọi thứ phát sinh ngoài ý hắn Chỉ là lúc nãy đột nhiên có minh ngộ Sau đó không biết vì sao đấu khí trong người lại trở nên sao động Bất đắc dĩ Hàng phong đành phải vận ngạo thị thiên địa quyết Ý đồ bình ổn đấu khí không ổn định trong người Ai ngờ hắn vừa mới bắt đầu thì đấu khí đã lồng lên như ngựa hoang Tự mình vận chuyển Dù hàng phong có làm thế nào cũng không khống chế được nó Thấy vậy Hàng Phong cũng không thử nữa mà tập trung tinh thần vào những biến hóa trong người. Trong một giây vừa rồi, hắn phát hiện đấu khí của mình đột phá lên địa giai tam phẩm. Phát hiện này đương nhiên khiến Hàng Phong vui mừng không xiết Đúng lúc hắn tưởng là mọi thứ đã kết thúc thì ai ngờ đấu khí vẫn không ngừng thu nạp năng lượng bên ngoài, không ngừng trở nên cường đại. Hàng Phong mặc dù chưa gặp phải trường hợp này bao giờ nhưng có một giọng nói trong lòng bảo với hắn rằng sẽ không có gì nguy hiểm hết. Không biết vì sao, Hàng Phong lại tin. Từ bỏ hết tạp niệm, chuyên tâm cảm nhận biến hóa của cơ thể, năng lượng bên ngoài không ngừng truyền nhập, Hàng Phong dần cảm nhận được một tia đau đớn, hắn biết là đấu khí tăng quá nhanh, thân thể có chút không chịu đựng được, phải làm thế nào bây giờ? Hàng Phong lo lắng nghĩ, niềm vui thăng cấp biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi, hắn không muốn bị đấu khí làm nổ tung thân thể, tên tiểu tử này vẫn không ngừng thu nạp năng lượng bên ngoài, thêm một lúc nữa có lẽ hắn sẽ nổ tung mà chết mất. Bố lôi địch rõ ràng phát hiện ra sự khác biệt của Hàng Phong, lo lắng nói, mọi người không hẹn mà gặp cùng nhau đứng dậy, kinh ngạc nhìn khí tức của Hàng Phong vẫn không ngừng tăng lên, có lẽ họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động điên rồ này của Hàng Phong, A, a, a, bởi vì bị một lượng lớn năng lượng truyền vào người nên thân thể Hàng Phong hơi giãn ra. Năng lượng, bành trướng không ngừng kéo căng tứ chi Hàng Phong, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt Hàng Phong có chút méo mó. miệng ú ớ mấy câu vô thức tiêu linh thấy hàng phong đau đớn như vậy đôi mắt đẹp lộ rõ sự lo lắng nhưng sự đau đớn không kéo dài lâu cơn lốc xoáy đang không ngừng xoay tròn trong người hàng phong và xung quanh cơ thể hắn sau khi hút đầu năng lượng đột nhiên rung động dữ dội ầm trong lúc rung động cơn lốc bên ngoài dần tan biến còn cơn lốc bên trong cơ thể thì đột nhiên dừng lại đấu khí đang bành trướng trong người hắn bị ép lại một cách nhanh chóng hàng phong chỉ cảm thấy thân thể mình rung nhẹ một cái Đấu khí hừng hực nhanh chóng bị ép lại chỉ còn 2 phần 3, thân thể có chút giãn nở hồi phục lại vẻ ban đầu, chương 175, chiến thắng, kết thúc rồi. Tên tiểu tử này thật khiến người ta sợ đến vỡ gan. Đột phá ngay trong lúc chiến đấu, thật không thể tin được, phí lão cảm nhận biến hóa khí tức trên người hàng phong, mừng rỡ nói, lại vài hơi thở nữa qua đi, ti đấu khí cuối cùng rốt cục cũng trở nên bình lặng, hàng phong đột nhiên mở trừng mắt. hai đường tinh quang như thực chất lóe lên rồi vụt tắt, khuôn mặt lúc nãy còn có vẻ đau đớn bây giờ đã hồi phục như lúc ban đầu, tay vừa nắm nhẹ, một luồng đấu khí còn mạnh hơn trước nhất thời trào ra, cảm nhận những biến hóa trong người, dù là một người có tính cách trầm ổn như hàng phong khóe miệng của phải nhếch lên một tia mừng rỡ, không ngờ hắn lại có cơ duyên tấn cấp thành công từ địa gia nhị phẩm trực tiếp kênh địa giai tam phẩm, hơn nữa việc điên cùng thu nạp năng lượng bên ngoài giúp hắn sau khi tiến nhập địa giai tam phẩm, đấu khí cùng tăng lên không ít Hàng Phong trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần kết quả này thực sự khiến người ta quá bất ngờ đương nhiên, tại sao lại xảy ra điều này Hàng Phong cũng không hiểu, nhưng sau khi kiểm tra lại cơ thể, xác nhận không có vấn đề gì, hắn thực sự yên tâm lặng lẽ hưởng thụ niềm vui thăng cấp từ lúc bắt đầu đến giờ Hàng Phong chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nâng đấu khí từ địa giai nhị phẩm địa giai tam phẩm, lúc này mọi người hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại Ngay cả bố lôi địch và phí lão cũng nhìn Hàng Phong như nhìn quái vật, họ đương nhiên biết tốc độ tu luyện của Hàng Phong khác người thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại biến thái như vậy. Họ biết lúc đại hội mới bắt đầu Hàng Phong vừa mới tấn cấp địa giai nhị phẩm, bây giờ tấn cấp tiếp lên địa giai tam phẩm, tốc độ tu luyện này thực sự đúng là quái vật. Sau khi hồi phục, Hàng Phong thấy bố lôi địch và phí lão không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh mình, biết hai người lo lắng có kẻ gây chuyện trong lúc mình tấn cấp nên mới ra tay bảo vệ. Trong lòng có chút cảm động, nhanh chóng thu lại cảm xúc, Hàng Phong nói với hai vị lão giả, ta không sao, hai người không cần lo lắng, đợi trận đấu này kết thúc rồi nói, nghe Hàng Phong nói vậy, bố lôi địch và phí lão mới phản ứng lại, sau khi quay sang nhìn nhau, cả hai cùng rút khỏi võ đài, đợi hai người họ rút lui, Hàng Phong mới nghiêng đầu, nhìn Lý Ngọc nãy giờ vẫn ngây ra, cười nhẹ nói, xin lỗi, chúng ta đấu tiếp chứ, Lý Ngọc hồi lại thần, miễn cưỡng trấn áp cảm giác sợ hãi trong lòng. Nghe Hàng Phong nói vậy, không khỏi lắc đầu lộ ra một tia cười khổ, vốn dĩ phải dựa vào võ kỹ thần kỳ thiên huyền biến Lý Ngọc mới có thể sánh ngang được với Hàng Phong. Nhưng bây giờ với cảm tri lực của mình, hắn đương nhiên cảm nhận được áp lực truyền đến từ phía Hàng Phong, biến hóa của Hàng Phong, Lý Ngọc chứng kiến từ đầu đến cuối, đương nhiên biết Hàng Phong của lúc này đã không còn là Hàng Phong của lúc nãy nữa, lột xác hoàn toàn, ai cũng không thể tưởng tượng, có người chỉ trong mấy chục hơi thở đã trực tiếp tấn cấp. Hơn nữa từ địa giai nhị phẩm tấn cấp lên địa giai tam phẩm, phải biết, sau địa giai tu luyện so với nhân giai khó hơn mấy chục lần, vậy mà hàng phong đột phá dễ như vậy, thật khiến người ta quá ganh tị. Tốc độ tấn cấp điên cuồng này, nếu như không phải Lý Ngọc tố chức tâm lý vững vàng, chắc đã bị hàng phong làm cho mất hết tự tin rồi. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn hàng phong, mặc dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng cũng biết nếu như cứ tiếp tục thi đấu thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Hơn nửa lúc nãy ẩu đã một trận, đấu khí của hắn đã tiêu hao hơn nữa, cộng thêm hiệu quả của thiên huyền biến gần kết thúc, nên trận đấu này không còn hy vọng gì nữa. Nếu như đổi thành bình thường, có lẽ Lý Ngọc sẽ rất muốn được tiếp tục so tài cùng Hàng Phong, nhưng rõ ràng hắn cũng bị tốc độ tấn cấp kỳ dị của Hàng Phong làm cho phiền não. Bởi vậy, cũng giống như liệt kinh vân, Lý Ngọc hơi khổ tiếu quay sang nói với Hàng Phong, trận đấu này ta nhận thua, người đúng là quái vật thực sự. Cũng không biết ngươi tu luyện kiểu gì mà có thể trực tiếp tấn cấp ngay trong lúc thi đấu, còn lợi hại hơn cả thiên huyền biến của ta, ừm, câu nói này của Lý Ngọc làm Hàng Phong ngây ra nhưng cũng hiểu Lý Ngọc có ý gì. Thấy hắn vẫn còn có hứng trêu chọc mình, Hàng Phong mỉm cười, nói, đây là ngoài ý muốn, ta cũng không biết tại sao lại tấn cấp, ha ha, ai ngờ câu nói thật này của Hàn Phong càng khiến Lý Ngọc phiền não hơn, cái gì gọi là không biết tại sao lại tấn cấp, không phải là cố ý đã kích người khác sao. Lý Ngọc phát hiện nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ bùng nổ mất nên không thèm để ý đến Hàn Phong nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi võ đài, thấy Lý Ngọc rời đi, Hàn Phong trong lòng có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới tìm được đối thủ đồng trang lứa có cùng thực lực, ngay cả hắn cũng không ngờ mới chỉ một lúc mà đã có đột phá, nghĩ đến đây, Hàn Phong chỉ còn biết mỉm cười bất đắc dĩ, thiên thánh đại hội lần này, vì Lý Ngọc từ bỏ sớm nên kết quả càng có nhanh hơn, Hàn Phong đến từ huyền Thiên Tông. Liên tiếp đánh bại đường Vũ Nhu và Lý Ngọc, trở thành người chiến thắng trong đại hội lần này. Đám đông vừa kịp hồi lại thần sau chấn động vừa rồi, không hề có bất cứ ý kiến gì về vị trí số 1 của Hàng Phong. Có thể nói, Hàng Phong chiến thắng một cách xứng đáng. Cho dù đặt trong những kỳ thiên thánh đại hội trước, địa giai võ giả tuổi dưới 20 mặc dù ít, nhưng cũng đã từng xuất hiện, nhưng một người chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến địa giai tam phẩm thì chưa bao giờ xuất hiện qua, quan trọng hơn. Mọi người cũng biết Hàn Phong chỉ vừa mới đầy 14 tuổi, một địa giai tam phẩm cao thủ 14 tuổi, tương lai của Hàn Phong thế nào, họ đã có thể đoán trước, lần này, không còn ai dám coi thường một nhị lưu tông môn như Huyền Thiên Tông nữa. Từ hôm nay, tất cả các thế lực trong Thiên Tinh Đế quốc sẽ phải ghi nhớ Huyền Thiên Tông, ghi nhớ cái tên Hàn Phong, đám đông vừa bừng tỉnh sau đột phá bất ngờ của Hàn Phong, sau khi nghe người phụ trách Thiên Thánh Cốc tuyên bố Hàn Phong là quán quân của đại hội lần này, nhất loạt vỗ tay reo hò. Tiếng reo hò không chỉ dành cho Hàng Phong, mà còn dành cho người vừa chiến đấu với Hàng Phong là Lý Ngọc. Nếu như không phải biểu hiện vừa rồi của Hàng Phong quá chấn động thì với thực lực mà Lý Ngọc thể hiện, nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất đại hội lần này. Lý Ngọc không quá quan tâm mấy chuyện này. Với một người được bồi dưỡng để kế thừa thiên môn như Lý Ngọc, tâm trí đương nhiên không phải kiên định bình thường, nhanh chóng điều tiết lại tâm trạng. Mặc dù trong lòng có chút cảm khái nhưng cũng không bị Hàng Phong làm cho ảnh hưởng. Hắn tin với thiên phú của mình, sớm muộn gì cũng có ngày đuổi kịp hàng phong, thậm chí vượt qua hàng phong. Tiếp sau đó, thượng quan vô ngã đại diện thiên tinh hoàng thất, ha ha cười lớn trao giải thưởng trước đây đã hứa cho hàng phong. Đối diện với người trước đây suýt chút nữa đã hại chết trầm ngọc, hàng phong đương nhiên không coi ra gì. Nhưng hắn biết thượng quan vô ngã lúc này đang đại diện cho thiên tinh hoàng thất, nên cũng không làm bậy. Hàng phong lạnh lùng nhận giải thưởng từ tay thượng quan vô ngã, nói cảm ơn bằng ngữ khí lạnh nhạt. Sau đó xoay người bước xuống đài, thượng quan vô ngã cũng không để ý nhiều đến thái độ hàng phong, dù sao trên đại lục này, hững người có thực lực tính khí đều có chút cổ quái. Sau khi hàng phong tiến hành nhận thưởng, tiếp sau đó là thống kế vị trí xếp hạng của đại hội lần này. Vì hàng phong giành vị trí thứ nhất nên được 3 điểm, như vậy Huyền Thiên Tông giành chiến thắng trước băng tuyết cắt với một điểm ưu thế, xếp vị trí số 1, vị trí số 3 là liệt diễm cát mặc dù liệt diễm các không có ai vào được hai vòng cuối nhưng thành tích bình quân của họ tốt nhất trong các thế lực chương 176 thánh thụ sau khi biết kết quả xếp loại hàng phong thở vào nhẹ nhõm đồng thời nghĩ thầm may quá nếu như không phải lúc nãy sau khi trận đấu kết thúc đường vũ như biết thực lực Lý Ngọc lựa chọn từ bỏ trận đấu giành vị trí thứ hai diễn ra vào ngày kia thì huyền thiên tông chưa chắc đã xếp thứ nhất nhưng bất luận thế nào đại hội lần này có thể coi là kết thúc viên mãn tiếp sau đó Phải đợi Thánh Thụ trong Thiên Thánh Cốc khai hoa kết quả, sau đó đi vào không gian thần bí bên trong Thánh Thụ, tiến hành tu luyện. Đối với không gian đặc thù bên trong Thánh Thụ, Hàng Phong cũng rất hiếu kỳ. Chỉ có điều, thời gian thi đấu dựa vào thời gian nở hoa của Thánh Thụ để tính toán. Vì Lý Ngọc và Hàng Phong thi đấu trước hai ngày, đường vũ nhu lại từ bỏ trận thi đấu cuối cùng, nên cả đại hội kết thúc trước mấy ngày. Thánh Thụ vẫn chưa nở hoa, các thế lực đành phải ở lại Thiên Thánh Cốc đợi thêm một thời gian nữa. và thiên thánh cốc sẽ dựa vào biểu hiện tổng hợp trong khi thi đấu, chọn ra 10 người trong 12 người lọt vào vòng bảy làm tốt 10 của đại hội lần này. Đương nhiên, nếu hai người còn lại của top 12 không phục, có thể dựa vào bảng xếp hạng, lần lượt khiêu chiến, chỉ cần đánh ngã một người trong top 10 là có thể thay thế, nhưng với con mắt của các vị trưởng lão thiên thánh cốc, bản xếp hạng đương nhiên không thể xuất hiện bất cứ sơ hở gì, nên mặc dù hai trong số top 12 không phục, khiêu chiến với người trong top 10 Nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại từ bỏ. Như vậy, top 10 đã được xác định triệt để. Mấy ngày sau, các phương thế lực sống trong sự chờ đợi mỏi mòn. Một vài thế lực thấy đại hội đã kết thúc, tiếp sau cũng không còn việc của mình. Dứt khoát rời khỏi đại hội trước, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn ở lại. Dù sao thánh thụ 10 năm mới khai hoa kết quả một lần. Rất nhiều người hiếu kỳ về nó, đương nhiên muốn ở lại vài ngày. Hơn nữa có nhiều thế lực tụ hợp như vậy, cũng tiện cho việc giao lưu. Dù sao. Thi đấu cũng là để quyết định quyền phân chia thiên địa thánh cô và dành tư cách vào trong thánh thụ. Muốn nâng cao tu luyện thì phải dựa vào việc giao lưu với nhau. Hàng phong từ sau trận đấu hôm đó, tâm tình có chút chuyển biến, cộng thêm đấu khí vừa đột phá địa giai tam phẩm nên cả ngày hôm nay đều rất nhàn rỗi. Mỗi ngày nếu không phải tu luyện bên ngoài thì nói chuyện với tiêu linh, hoặc bị tiểu nha đầu hiếu động lâm phi vân kéo đi khắp thiên thánh cốc. Bởi vì chuyện thi đấu nên hầu như cả thiên thánh cốc ai cũng biết hàng phong nên hàng phong đi đến đâu cũng có người chỉ rõ khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười. Lâm Phi Vân thì ngược lại, thấy có người thỉnh thoảng lại ném sang phía mình ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Mặc dù không biết những ánh mắt đó có dành cho mình hay không nhưng vẫn nên cái đầu nhỏ, mặt đầu hưng phấn. Hàng phong thấy vậy cười không ra tiếng, thời gian dần trôi qua, đã sắp đến thời khắc để thánh thụ khai hoa kết quả. Đây là thánh thụ thiên thánh cốc. Hàng Phong ngẩng đầu nhìn cái cây cao hơn 50 trượng, cảm thán nói, thật đúng là kỳ vật, cũng chỉ có trời đất mới nuôi dưỡng ra một thứ thần kỳ như vậy, phí lão bên cạnh cũng không ngừng tán dương, lúc này đã là 7 ngày sau khi đại hội kết thúc, trước đó không lâu, thiên thánh cốc đột nhiên truyền đến một trận sóng năng lượng kịch liệt, cảm nhận được sự biến hóa này, tất cả các phương thế lực còn lưu lại thiên thánh cốc vội vàng chạy đến. Hàng Phong và nhóm Huyền Thiên Tông dưới sự nhắc nhở của Lâm Nguyệt cũng biết Thánh Thụ lúc nở hoa sẽ sản sinh năng lượng nên không do dự gì vội vàng chạy đến, lúc Hàng Phong men theo năng lượng tán phát tìm đến nơi, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, không chỉ hắn mà ngay cả bố lôi địch, phí lão hai thiên giai cường giả cũng bị sự biến hóa của Thánh Thụ hấp dẫn, hoa, wow, đẹp quá, Nha đầu Lâm Phi Vân thì ngược lại, căn bản không cảm nhận được áp lực từ cái cây khổng lồ trước mặt truyền đến. mà bị quan mang kỳ dị không ngừng phát ra từ nó thu hút. Một lúc sau, hầu hết các phương thế lực đang có mặt ở Thiên Thánh Cốc đều đã hội tụ đầy đủ. Các Minh dẫn theo hơn 30 trưởng lão, đứng xung quanh Thánh Thụ, tin rằng không ai hiểu được sự biến hóa của Thánh Thụ bằng người của Thiên Thánh Cốc, vù một tiếng động trong trẻo vang lên, liền sau đó là một luồng lục quang dịu mát, lục quang bao phủ toàn bộ Thánh Thụ, thực thể như mộng như huyễn ấy khiến những người lần đầu tiên được nhìn thấy kỳ cảnh phải cảm thán không ngừng. trác minh sắc mặt nghiêm nghị cùng ba mươi mấy trưởng lão không hẹn mà gặp phân khai bảo vệ thánh thụ ở giữa có lẽ sợ có người gây rối lúc thánh thụ nở hoa chỉ có điều trác minh lo lắng hơi thừa các phương thế lực đến đây cũng đều là thánh thụ tin rằng nếu như không phải kẻ ngốc chắc chắn không có người dám mạo hiểm chống lại các phương thế lực khác làm hành động tốn công vô ích ấy tiếp sau đó không ngừng có những tiếng vụ vì trong trẻo từ thánh thụ truyền ra mỗi một lần vang lên lục quan trên thánh thụ lại đậm hơn một phần Thời gian trôi qua từng giọt, Trác Minh và 30 vị trưởng lão sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc không hiểu, Trác Minh người đứng gần thánh thủ nhất đột nhiên hét lên một tiếng lớn, "Các vị trưởng lão, kết trận, rõ, 30 vị thiên thánh cốt trưởng lão đồng thanh đáp lời, gần như cùng lúc, 30 luồng khí tức cường đại xuất hiện trên người họ, trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, 30 luồng năng lượng khí tức mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được trong nháy mắt bắn thẳng về phía Trác Minh, một giây sau Tiến nhập vào cơ thể Trác Minh, đúng lúc đó, Trác Minh lại hét lên một tiếng, ngưng, 30 đường năng lượng khí tức hùng hậu trong nháy mắt tụ vào với nhau, lúc này Trác Minh hai tay nhanh chóng thay đổi thủ thế, nhãn thần đột nhiên mở to, tán, sau một tiếng thét trầm đục, năng lượng khí tức gùng hậu trong nháy mắt như một tấm lưới lớn, nhanh chóng tản ra bốn phía, trực tiếp phủ lấy toàn bộ thánh thụ. họ đang làm gì vậy, mạnh hùng nghi hoặc nhìn hành động của quái của bọn Trác Minh, gãi gãi đầu không hiểu. Lâm Nguyệt thấy những người khác cũng có vẻ mơ hồ, lên tiếng giải thích, thánh thụ là kỳ vật được đất trời thai ngén, mỗi một lần nở hoa đều sản sinh ra năng lượng vô cùng đáng sợ, lực phá hoại của luồng năng lượng này tương đương với một đòn toàn lực của thiên giai cường giả. Nếu như để luồng năng lượng này chảy ra ngoài, thiên thánh cốc sẽ bị hủy diệt, một đòn toàn lực của thiên giai cường giả, Hàn Phong có chút kinh ngạc nói. Sức mạnh của thiên giai cường giả hắn đương nhiên biết. Dù sao kiếp trước hắn cũng từng trở thành thiên giai cường giả trong một thời gian ngắn, đương nhiên biết một đòn toàn lực của thiên giai cường giả có uy lực đủ để phá hủy một ngọn núi. Lâm Nguyệt nói tiếp, nên đề phòng thiên thánh cốc bị phá hủy. Một ngàn năm trước, thiên thánh cốc đã nghiên cứu ra trận pháp phòng ngự này, dùng để ngăn cản năng lượng không chảy ra ngoài. Thì ra là vậy, không ngờ bên trong còn nhiều vấn đề đến thế, thật sự được mở rộng tầm mắt. Bố lôi địch nghe Lâm Nguyệt giải thích, cũng có chút kinh ngạc nói, kết. Đợi tấm lưới năng lượng màu trắng sữa triển khai triệt để, trắc minh lại hét lên một tiếng nữa. Liền sau đó, lưới năng lượng như biến thành thực chất, nhanh chóng bao phỉ toàn bộ thánh thụ. Khoảnh khắc mọi người còn đang cảm thán vì kỳ cảnh biến mất thì lưới năng lượng đột nhiên phát ra những tiếng ù ù kinh thiên động địa. Lưới năng lượng như một quả bóng khí, không ngừng căng lên, từ bên trong, không ngừng truyền ra khí tức nóng nảy, khiến tất cả những người đang đứng trên mặt đất cảm thấy da đầu tê buốt, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó. Không hẹn mà gặp, mọi người cùng bảo nhau lùi lại mấy bước, may mà lưới năng lượng chỉ căng lên trong vài hơi thở rồi dừng lại luôn. Chương 177, trở lại thiên giai, thấy vậy Trắc Minh và các vị trưởng lão cùng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù họ đã chứng kiến kỳ cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều khiến họ có chút lo lắng. Lùng năng lượng khủng bố đủ để dời non lấp biển dần biến mất, tấm lưới năng lượng bao phủ thánh thụ cũng nhạt dần đi, một lúc sau, biến mất không còn dấu vết để lộ ra hình dạng thánh thụ bên trong. Chỉ có điều, sau khi nhìn lại hình dạng thánh thụ, hàng phong và mọi người không khỏi giật mình, đẹp, đẹp quá, lần này ngay cả tiêu linh cũng phải lên tiếng tán thưởng, thì ra, sau khi luồng năng lượng bạo động biến mất, thánh thụ cuối cùng cũng khoe ra những bông hoa mỹ lệ, những bông hoa này không giống như hoa bình thường, không chỉ màu sắc bắt mắt mà tạo hình cũng kỳ dị, hàng phong có thể cảm nhận được một luồng khí tức nồng đậm thuần túy trong những bông hoa này, một luồng quang mang rực rỡ sáng lạng dịu dàng phóng ra. trước ánh mắt chấn động của mọi người thân cành của thánh thụ dần dần uống lại vù lại một tiếng vù nữa không khí xung quanh thánh thụ cũng rung động kịch liệt theo lấy thánh thụ làm trung tam như một một luồng sức mạnh cường đại co kéo không gian xung quanh thánh thụ bắt đầu trở nên vặn vẹo một cách bất quy tắc theo những vặn vẹo bất quy tắc này không gian không ngừng mở rộng đến cuối cùng thì liền thành một mảng thân thánh thụ và cả những bông hoa rực rỡ bắt mắt không còn nữa thay vào đó là một khoảng không gian đen xì vặn xoắn đám đông nhìn biến hóa trước mắt nhất thời im lặng như tờ đây chính là không gian kỳ dị chỉ tồn tại bên trong thánh thụ hàn phong thoáng ngay ra sau đó tự lẩm bẩm với mình lâm nguyệt mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn bị kỳ cảnh trước mắt làm cho chấn động cho đến khi nghe thấy hàn phong nói mới lên tiếng không sai đấy chính là không gian đặc biệt có tên hư linh huyễn cảnh cũng là nơi lát nữa con sẽ vào nghe vậy hàn phong không khỏi sáng mắt hắn đang rất tò mò với không gian đặc biệt trong truyền thuyết này Trong lúc mọi người vẫn còn đang chìm đắm với những biến hóa kỳ dị thì Trác Minh vốn dĩ đang quay lưng lại với mọi người, lúc này cũng quay người lại, trầm giọng nói, thánh Thụ đã nở hoa, cánh cửa lớn vào hư linh huyễn cảnh đã mở, bây giờ mời 10 tuyển thủ của top 10 đại hội tập hợp ra đây. Nghe Trác Minh nói vậy, Hàng Phong dặn dò những người bên cạnh mấy câu rồi chạy về phía Trác Minh trước, chính bóng người nữa cũng đồng thời khởi động, một giây sau, bao gồm cả Hàng Phong là 10 người đã xuất hiện trước mặt Trác Minh. Nhìn 10 đệ tử trước mắt, Trác minh sắc mặt bình thản, ngữ khí trầm thấp dặn dò, hư linh Nguyễn cảnh chỉ duy trì 20 canh giờ, tin rằng những chuyện liên quan, trưởng bối của mọi người đã nói rõ, có giúp gì cho việc tu luyện của mọi người hay không, tất cả nhìn vào tạo hóa của mỗi người, Trác minh nói xong, nhẹ nhàng phải y bào, nếp thân hình sang một bên, ra hiệu cho tốt 10 đi vào, lúc này đi cạnh hàng phong là Lý Ngọc và đường Vũ Nhu, trải qua mấy ngày điều dưỡng, đường Vũ Nhu lúc này đã hồi phục hoàn toàn. Lúc Hàng Phong nhìn thấy cô, đường Vũ Nhu khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, Lý Ngọc thì ngược lại, ngữ khí thân mật nói với Hàng Phong, Hàng Phong, lần này vào hư linh huyễn cảnh, chúng ta có nên thi với nhau nữa hay không, xem ai chịu được đến cuối cùng. Trận đấu lúc trước ta thua ngươi, ta rất không cam tâm, Hàng Phong nghe vậy, đầu tiên ngây ra, sau đó cười nhẹ nói, ngươi chắc chứ, ta chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng lần nữa thôi. Ha ha đã vậy để ta chống mắt đã coi, dứt lời, Lý Ngọc không để ý đến hắn nữa, thi triển thân hình, trực tiếp nhảy vào giữa hư ảnh, có Lý Ngọc dẫn đầu, những người còn lại cũng không chịu thua kém, chỉ còn lại một mình, hàng phong cũng cười nhẹ, nâng đấu khí, đi theo mọi người, thò đầu vào mảng không gian hư huyễn tối đen, sau khi bóng dáng hàng phong biến mất trong mắt mọi người, không gian hư huyễn một lần nữa phát ra một đợt chấn động kịch liệt, quan ảnh lóe lên, cả không gian từ từ hợp lại. Hàng Phong sẽ không có chuyện gì chứ Tiêu Linh thấy không gian đóng lại Lo lắng hỏi Lâm Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhẹ trêu đùa Tên đồ đệ ngốc của ta có gì tốt Mà khiến một cô gái xuất chúng như con trao đảo Tiêu Linh cũng không ngờ Lâm Nguyệt đột nhang lại nói những lời này Hai má đỏ bừng Nhưng vẫn không bớt được lo lắng trong lòng Hàng Phong đương nhiên không biết được tình hình bên ngoài Khoảnh khắc sau khi hắn bước vào không gian Trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ Mặc dù vẫn chưa kịp quan sát xung quanh Nhưng Hàng Phong phát hiện ra một chuyện vô cùng khó tin, sắc mặt vụt biến, hét lên thất thanh, đấu khí của mình. Đạt tới thiên giai, Hàng Phong có chút không tin, kiểm tra đấu khí trong người lại lần nữa, sau khi nhận được kết quả, trái tim hắn không thể khống chế nhảy lên mấy cái, là thiên giai thật, Hàng Phong không giấu nổi sự chấn động trong lòng, tự lẩm bẩm nói với mình, nhưng, ngay sau đó Hàng Phong lại nhíu mày, có chút nghi hoặc nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đấu khí của mình lại trở về thiên giai? Suy nghĩ một lúc, Hàng Phong đột nhiên nhớ ra trước đến trên đường đến thiên thánh cốc Lâm Nguyệt đã từng nói. Sự đặc thù của không gian nằm ở chỗ, phàm có người đi vào, sẽ triệt để vào trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh họ sẽ sống lại một lần nữa quãng đời mà mình đã trải qua. Lúc đó, Lâm Nguyệt cũng đã giới thiệu chi tiết. Trong huyễn cảnh, không đơn giản chỉ là sống lại một lần. huyễn cảnh lựa chọn từ ký ức của người tu luyện ra một nhân vật có thực lực mạnh nhất mà họ đã từng gặp. Làm đối thủ, đối thủ huyển hóa ra, năng lực ban đầu giống như năng lực hiện thực, nhưng chỉ cần đánh bại nó, sẽ xuất hiện một đối thủ khác mạnh hơn hiện thực gấp 2 lần, sau hai lần vẫn còn gia tăng nữa, trừ phi ngươi chiến bại, nếu không huyền ảnh sẽ tăng cường sức mạnh liên tục, cuối cùng cho đến khi năng lực nâng lên khoảng 10 lần và một năm trôi qua, mới chọn ra một đối thủ khác, bắt đầu lại từ đầu, bởi vì không gian này là một sự tồn tại hư cấu nên thứ duy nhất các đệ tử nhận được đó là trước mỗi trận đấu. Sức mạnh cơ thể đều hồi phục lại trạng thái bình thường Dù với đối thủ trước Ngươi chuột rút tróc da Gãy tay gãy chân Chỉ cần trận đấu kết thúc Ngươi sẽ hồi phục lại trạng thái tốt nhất Hồi phục lại trạng thái tốt nhất Hàng Phong lặp lại những lời Lâm Nguyệt đã nói Trong lòng nhất thời có một tiêu minh ngộ Mặc dù lúc trước trong khi thi đấu Cùng Lý Ngọc Hàng Phong chợt ngộ Triệt để dung hợp ký ức của kiếp trước Với kiếp này lại là một Nhưng nói cho cùng Trong đầu hắn có ký ức của 400 năm, còn thân thể bên ngoài chỉ có 14 tuổi. Không gian hư huyễn này sẽ dựa theo ký ức trong đầu người thí luyện, điều chỉnh sức mạnh lên trạng thái tốt nhất. Cũng chính là nói, kiếp trước và kiếp này của Hàng Phong cộng lại đủ 400 năm ký ức. Trong 400 năm ký ức đó trạng thái tốt nhất của hắn đương nhiên là khoảnh khắc chạm vào thiên gia chi cảnh. Như vậy, lúc này Hàng Phong có thực lực thiên giai cũng là chuyện hợp lý hợp tình. Nghĩ thông điểm này, Hàng Phong trong lòng cũng yên tâm, nhắm mắt cảm nhận cảm giác đã rất xa xôi này. Thiên giai à, cái cảm giác chỉ cần giơ tay đá chân là có thể hủy thiên diệt địa, thật đúng là mỹ diệu, mặc dù sức mạnh này chỉ tồn tại trong huyễn cảnh nhưng Hàng Phong vẫn thấy vui sướng dị thường. chương 178, kỳ dị. Một hai, nhưng, niềm vui trong lòng Hàng Phong chỉ duy trì được một lúc, hắn cảm nhận không gian xung quanh hơi rung nhẹ, Hàng Phong vội vàng mở mắt, nhìn kỹ, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn giật mình thực sự, đây, đây là... Trước mắt Hàn Phong hiện lên một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, hắn kinh ngạc nói, đây không phải là biệt viện Hàn gia sao, nhưng, ngoài ngôi nhà có chút rộng lớn ra, Hàn Phong không nhìn thấy bất cứ ai, nhớ lại những gì Lâm Nguyệt nói, một năm trong này tương đương với một canh giờ bên ngoài, một năm đại diện cho một tuổi, cũng chính là nói, viễn cảnh này là ký ức lúc hắn vừa sinh ra, lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, căn bản không có ký ức, càng không có kẻ thù hay đối thủ xuất hiện. Sau khi hiểu ra điểm này, Hàng Phong cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng buồn phiền nghĩ, không lẽ họ muốn ta sống một mình trong cái không gian phong bế này một năm, nhưng, hắn cũng hiểu, nơi này chủ yếu rèn luyện tâm cảnh người thí luyện, sức mạnh da thịt không được chú trọng cho lắm, cô đơn cũng là một cửa ải khó khăn của tâm cảnh khảo nghiệm, sau khi hiểu ra đạo lý này, Hàng Phong không khỏi có chút phiền muộn, nhưng may là kiếp trước. Mấy lớn mấy trăm năm thổ gian hắn đều dùng vào việc bế quan tu luyện nên trong lòng không còn sợ việc tu luyện khô khan nữa. Khít một hơi thật sâu, Hàng Phong khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ vận khí ngạo thị thiên địa quyết. Bởi vì tính đặc thù của không gian này, Hàn Phong không kỳ bị bên ngoài quấy nhiễu, nên nhanh chóng tiến nhập vào tu luyện sâu, triệt để ngăn cách cảm tri với bên ngoài. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được bóng đen mà cảm giác cô đơn mang lại. Cứ như vậy, Hàng Phong nhắm mắt tu luyện. thời gian trong huyễn cảnh cũng nhanh chóng trôi qua một năm hai năm ba năm không biết mất bao lâu hàng phong đang trong trạng thái tu luyện sâu đột nhiên rung nhẹ thân thể từ từ mở con ngươi đen xì của mình thật là dài quá nếu như đối thành một người ý chí yếu e rằng chưa gặp được đối thủ đã bị nỗi cô đơn vô tận làm cho phát điên rồi hàng phong cảm khái nói lúc nãy trong lòng hàng phong đột nhiên phát sinh một cảm giác kỳ quái đó là khoảnh khắc hắn bị lay gọi từ trong tu luyện sâu Vẫn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì một thân ảnh vô cùng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt Hàng Phong, Hàng Quang. Hàng Phong nhìn người mới đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi thốt ra hai tiếng khe khẽ trong miệng. Người vừa đột nhiên xuất hiện trước mắt chính là Hàng Quang. Kẻ năm xưa từng bắt nạt Hàng Phong không biết bao nhiêu lần, người này trên danh nghĩa là anh họ của hắn. Lúc này nhìn bộ dạng Hàng Quang cũng chỉ ba bốn tuổi, Hàng Phong cẩn thận quan sát. Phát hiện khí tức trên người hắn hình như mới chỉ bắt đầu tu luyện đấu khí, thực lực mới chỉ cơ bản nhất phẩm, hồi tưởng một lúc, Hàng Phong nhận ra ký ức này lúc hắn 5 tuổi. Từ lúc đó Hàng Phong thường xuyên bị những đệ tử khác trong tộc bắt nạt, trong đó Hàng Quang là người bắt nạt hắn nhiều nhất, nghĩ lại chuyện đã qua, Hàng Phong trong lòng có chút cảm khái, nhưng, lúc này với một người có thiên giai đấu khí như Hàng Phong mà nói, chút sự lực của Hàng Quang thật quá nhỏ, có thể là nhân vật được hoàn cảnh hư cấu ra. Ánh mắt Hàng Quang lúc này như một cái hố sâu, hoàn toàn ngây dại, gần như một con rối đang bị người ta điều khiển vậy, xem đến đây, Hàng Phong hơi nhíu mày, thì thầm nói, đây chính là điểm đặc biệt của Huyễn cảnh sao. Thật đúng là quái dị, trong lúc Hàng Phong cảm khái thì Hàng Quang như một con rối trực tiếp lao về phía hắn, Hàng Phong nhướng mày, đương nhiên biết thí luyện đã bắt đầu, nhìn một Hàng Quang trẻ con với đấu khí yếu ớt đang tấn công mình, Hàng Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. nhưng trong lòng không có suy nghĩ nào khác ngược lại hắn biết tất cả chỉ là huyễn cảnh hư cấu mà thôi bàn tay hơi đưa lên hàng phong căn bản không xuất thủ chỉ dựa vào khí thế sắc bén trực tiếp ép hàng quang trước mắt thành tro bụi đừng quên lúc này hàng phong có thực lực thiên giai đối với một huyễn ảnh mới nhập môn căn bản không cẩn xuất thủ nhìn thân ảnh hàng quang tan biến hàng phong biểu tình không có lấy một tia gợn sóng một giây sau nơi hàng quan vừa biến mất vô số quan điểm lại hội tụ Quan điểm nhanh chóng tụ tập lại, rất nhanh, một hàng quan mới lại xuất hiện trước mặt hàng phong, nhìn cảnh tượng kỳ dị này, hàng phong có chút ngạc ngạc nhiên, chuyện khác thường như thế này hắn mới được thấy lần đầu, quan quan sát, hàng quan mới này thực lực vẫn yếu nhưng so với trước mạnh hơn một chút, đấu khí có lẽ tăng lên một lần, vẫn như lần trước, hàng quan lại tấn công về phía hắn, kết quả thế nào đương nhiên không cần nói nhiều, lặp đi lặp lại như thế nhiều làng, cho đến lần thứ 10 đánh bại hàng quan. viễn cảnh một lần nữa quay trở lại vẻ yên lặng vốn có của mình, quả nhiên như sư phụ nói, viễn ảnh mỗi lúc một cường đại. Hàng Phong cảm khái nói, mặc dù lần cuối cùng hàng quan xuất hiện, thực lực mới chỉ cơ bản lục phẩm, nhưng do với ban đầu đã mạnh hơn 10 lần, lại đợi thêm một lúc nữa, Hàng Phong biết muốn tiếp tục giao thủ, chắc phải đợi thêm một năm nữa, nên hắn lại bắt đầu công việc tu luyện khô khan. Năm thứ sau và năm thứ bảy tiếp theo, Đối thủ mà Hàng Phong gặp hầu như chỉ là đệ tử trong tộc Những đệ tử này đều là những người đã từng bắt nạt hắn Mà hắn ghi nhớ nhất Huyển ảnh một trước mắt một lần nữa bị đánh tan Hàng Phong chán nản thở dài Những nhân vật từng được coi là cường đại Trong ký ức hắn Lúc này dù sức mạnh có tăng lên 10 lần Cũng không thể uy hiếp nổi hắn Thậm chí hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có Trong huyễn cảnh Hàng Phong cứ thế xông qua 7 năm khô khan. Bên ngoài huyễn cảnh Mới chỉ có 7 canh giờ ngắn ngủi. Lúc này mọi người vẫn tụ tập bên ngoài thánh thụ, yên lặng quan sát những biến hóa bên trong. Trong lúc mọi người cảm thấy vô vị thì huyển ảnh yên bình đột nhiên truyền đến những chấn động nhẹ. Nhưng chấn động rất nhẹ này bị những ánh mắt nắm xung quanh nắm bắt rất nhanh. Sau đó, chấn động mỗi lúc một lớn, một lúc sau, phát ra một đường quang mang chói lòa. Đợi quan mang tắt hết, thì tuyến của mọi người hồi phục mới phát hiện một đệ tử lúc nãy vừa vào bên trong xuất hiện ngay trước mặt họ. Đệ tử này thấy vậy cũng giật mình. Vội vàng lên trước hỏi thăm, sau khi nghe đệ tử này buồn rầu trần thuật, mọi người hiểu ra thì ra năm hắn 4 tuổi gặp phải một đối thủ, mặc dù thực lực yếu hơn hắn vài phần nhưng sau khi tăng lên gấp mấy lần, đệ tử đó không thể chống đỡ, cả một năm, đệ tử này bị hành hạ vô cùng thê thảm, cuối cùng tâm thần không thể chịu đựng, bị huyễn cảnh đẩy ra ngoài, đệ tử đó dưới sự chăm sóc của đồng môn sư huynh đệ, lặng lẽ bỏ đi, 10 người vào huyễn cảnh đều không biết tình hình của nhau. đương nhiên cũng không biết đã có một đệ tử bị loại ra ngoài. Hàng Phong lúc này hết sức buồn bực, bởi vì với một nhân vật khác biệt như hắn, vào trong huyễn cảnh, sai lệch thế nào lại có thực lực thiên giai, tất cả những đối thủ mà hắn gặp với trạng thái trước mắt thực sự yếu đến đáng thương. Cho dù tăng lên 10 lần vẫn không thể khiến hắn có nửa tia hứng thú, thời gian trôi qua từng chút từng giọt, Hàng Phong lại phải sống 6 năm trong sự cô đơn, cũng là 6 canh giờ bên ngoài, trong thời gian đó. Đã có hai đệ tử bị đưa ra ngoài Một người trong đó là vệ trạch mà Hàng Phong quen Người còn lại là đệ tử đến từ Tinh Hải Cát So với tên xui xẻo đầu tiên bị đưa ra khỏi huyển cảnh Vệ trạch và đệ tử Tinh Hải Cát mặc dù cũng bị đưa ra Nhưng hai người giành được không ít thắng lợi bên trong Đương nhiên cũng không có gì đáng tiếc Lúc này, bên ngoài đã hết một ngày Bên trong huyển cảnh, Hàng Phong trải qua 14 năm Lúc đối thủ thứ thư 14 xuất hiện Hàng Phong cảm thấy ngạc nhiên Bởi vì, trong ký ức Người này chính là kẻ thù mà hắn gặp phải trong họa diệt môn năm 14 tuổi, hắn mãi mãi không quên được hình dáng ấy, chính là cái tên đang đứng ngay trước mặt, khiến phụ thân hắn hàng nhất nguyên vì bảo vệ cho hắn mà bị đánh chết. Nghĩ đến cái chết thảm thiết của phụ thân, mặc dù biết thứ đang hiện ra trước mắt chỉ là hư ảnh nhưng hàng phong vẫn không sao không chế nổi nộ hỏa trong lòng. Lúc này, khí thế hào hùng khiến người ta ngửi thấy phải biến sắc đang tỏa ra từ người hắn. Quy lực thuộc về thiên giai cường giả ẩn hàm nộ hỏa bừng bừng của hàng phong như muốn phá hủy cả thiên địa, phá, hàng quang lóe qua, nhất thời, bóng người mặc bào đen, nhìn không rõ mặt ấy bề mặt thân thể phun ra vô số những cột máu nhỏ, một giây sau, cái đầu của người mặc hắc bào như một quả bóng bay, bùng một tiếng, nổ tung, chỉ có điều, một lúc sau, nhân vật hắc bào vừa bị hàng phong làm cho nhìn không rõ hình dáng lại hồi phục như cũ, hơn nữa sức mạnh tăng lên so với lúc trước rất nhiều. nhìn thấy cảnh này, mắt hàng phong ánh lên một tia quang mang lạnh lẽo, một luồng đấy khí cường đại hóa thành kiếm sắt, soạt một tiếng, trực tiếp đâm thẳng vào tim nhân vật hắc bào. ngay sau đó một cổ kình khí cứng mảnh ập tới oanh sát hắc bào nhân khiến cho khắp nơi đều là mưa máu. cứ như vậy hàng phong không ngừng sử xuất các loại thủ đoạn giết chết hắc bào nhân đến tận 10 lần. sau đó hắn mới dừng lại hành động điên cuồng của mình. một lát sau rốt cuộc tâm tình hàng phong cũng trở nên bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới hít sâu một hơi rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Ngay khi hắc bào nhân biến mất hàng phong đã biết trong thời gian kế tiếp hắn sẽ được gặp lại những cựu địch sinh tử của mình. Mà giờ khắc này hắn cũng hiểu rằng nếu bản thân hắn không thể nào khống chế tốt tâm tình thì rất có thể sẽ lạc mất phương hướng chìm đắm trong lửa giận. Cứ như vậy sẽ tạo thành tâm ma gây cản trở cho tu luyện sau này. Sau khi nghĩ thông suốt điều đó hàng phong mới có thể ngồi khoanh chân tu luyện. Trong lòng hắn đã hiểu rõ so với việc gặp phải đối thủ đáng sợ thì nang đề hiện tại của hắn là làm thế nào để khống chế lửa giận trong lòng, không được để sự phẫn nộ làm mờ lý trí. Hàn Phong cũng hiểu rõ hư linh ảo cảnh là một nơi cực kỳ tàn khốc. Đại não con người chứa đựng rất nhiều ký ức nhưng con người ta thường che đậy những ký ức thống khổ không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên khi tiến nhập hư linh ảo cảnh thì cái nơi sâu nhất muốn giấu kín nhất của con người cũng bị phơi bày ra bắt người ta phải đối mặt với nó. Không chỉ có vậy hư linh ảo cảnh còn phóng đại nó lên làm cho người tiến nhập vào trong này phải rơi vào thống khổ vô tận, phải đối đầu với rất nhiều địch nhân hư ảo công kích, loại đau đớn về tinh thần còn hơn rất nhiều lần sau với đau đớn về thể xác, tình hình của hàng phong lúc này chính là như vậy. Cũng may trong 400 năm phiêu bạc tâm trí của hắn cũng đã được rèn dũa, tôi luyện cường đại đáng sợ vì vậy chỉ cần nhìn rõ sự lợi hại trong đó rồi thoáng điều tức là có thể khôi phục lại bình thường, thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Nguyên bản lúc đầu có 10 tên đệ tử tiến nhập, nối tiếp vệ trạch không ngừng có người đi ra. Hiện tại cũng đã trôi qua 17 canh giờ và trong 10 người tiến vào thì đã có 6 người đi ra. Bên trong ngoài hàng phong ra thì còn có 3 người phân biệt là Đường Vũ Nhu, Lý Ngọc và Liệt Kinh Vân. Tuy thực lực của Niếp Ngôn cao hơn Liệt Kinh Vân một điểm nhưng tuổi của hắn cũng trẻ hơn nên đã bị tống xuất ra ngoài. Lúc này bên ngoài thánh thụ đã tập trung rất đông người. Mọi người đều biết rằng sau ba canh giờ nữa hư linh ảo cảnh sẽ đóng cửa và lúc đó thánh thụ cũng sẽ kết xuất ra thiên địa thánh quả. Tự nhiên là mọi người không muốn để lỡ cảnh tượng đó vì vậy đã tập trung bên ngoài thánh thụ từ sớm. Cứ 10 năm thánh thụ lại kết trái một lần, số lượng từ 9 đến 10 quả. Dựa theo kinh nghiệm những lần trước mọi người đều biết được số lượng thánh quả phụ thuộc vào thời gian xuất hiện hư linh ảo cảnh. Thời gian hư linh ảo cảnh xuất hiện càng dài thì số lượng thánh quả càng nhiều và ngược lại. Mà hư linh ảo cảnh sẽ đóng cửa ngay khi người cuối cùng trong đó đi ra vì vậy thời gian mở cửa hư linh ảo cảnh phụ thuộc vào năng lực chịu đựng của người vào trong đó. Ví dụ như 10 năm trước, trong lần thiên thánh đại hội lần trước 10 tên tuyển thủ tiến nhập hư linh ảo cảnh không chịu được quá 15 canh giờ đã bị đẩy ra vì vậy số lượng thánh quả đạt được chỉ là 9 quả. Về phần những lần thiên thánh đại hội trước nữa đã có lần có tuyển thủ chịu được 20 canh giờ mới ra vì vậy mà tông môn đứng đầu đạt được đến tận năm thiên địa thánh quả. Tuy nhiên hiện tại huyền Thiên Tông cũng không rảnh mà bận tâm đến chuyện đó, có lẽ nhưng người khác không quan tâm nên không biết chứ những người quen thuộc hàng phong đều biết rõ hắn mười chỉ mười bốn tuổi mà thôi, chương 179, khoáng cái đã bốn trăm năm. Một hai, Lý Ngọc vừa nói xong bỗng nhiên mọi người xung quanh tựa hồ như nhớ ra điều gì nhất thời đều im lặng, một lát sau vệ trạch đột nhiên thất thanh hô lên, không đúng a. Theo ta biết thì tiểu tử kia mới chỉ mười bốn tuổi mà thôi. So với sư đệ niếp ngôn của ta thì còn nhỏ tuổi hơn, làm thế nào mà hơn 20 canh giờ rồi còn chưa ra, thanh âm vệ trạch cũng không nhỏ, hiển nhiên đại đa số mọi người đều nghe thấy, nhất thời tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía hư linh ảo cảnh, hư linh ảo cảnh vẫn còn chưa tiêu thất, đương nhiên Hàng Phong vẫn còn ở bên trong, Lý Ngọc Kinh Ngạc nói, Trác Minh và các trường lão thiên thánh cốc khác cũng phát hiện ra vấn đề này đều lập tức nhìn về phía hư linh ảo cảnh. Tất cả mọi người đều không thể nào giải thích được hiện tượng đó. Hiển nhiên sự tình quỷ dị thế này chưa từng xuất hiện trong những lần đại hội trước. Một trưởng lão thiên thánh cốc nhịn không được hỏi, cốc chủ nên làm gì bây giờ? Thánh thụ sẽ không xuất hiện biến cố nào chứ? trác minh trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nhẹ nhẹ, chờ một chút. Loại chuyện này chưa từng xảy ra nên tốt nhất là không được hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này sau khi biết được hàng phong mới chỉ 14 tuổi, mọi người liền bàn tán sôi nổi. tình cảnh hiện tại lộn xộn không khác gì cái chợ, gì, đây là chuyện gì Hàng Phong nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc, hắn nhớ rõ đây là năm thứ 15 hắn ở trong hư linh ảo cảnh, mà cảnh tượng trước mắt chính là tràn cảnh khi hắn tiến nhập huyền thiên tông, thế nhưng thân thể của hắn mới chỉ 14 mà thôi, sao lại thế này lẽ nào đột nhiên trong đầu Hàng Phong lóe lên suy nghĩ khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chẳng lẽ nguyên nhân chính là 400 năm kia sao, Hàng Phong cau mày thầm nói Bên ngoài hư linh ảo cảnh, lúc này trên quảng trường vẫn còn vô số người đang đứng, mọi người vẫn hướng ánh mắt về phía hư linh ảo cảnh. Trong ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ nghi hoặc không hiểu, cốc chủ, thời gian hư linh ảo cảnh mở cửa đã quá 20 canh giờ, nên làm gì bây giờ? Một trưởng lão lo lắng hỏi, nghe vậy nhưng Trác Minh vẫn đạm mạc không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hư linh ảo cảnh, một lúc lâu sau Trác Minh mới chậm rãi mở miệng đáp lại. Đi thông báo cho hai vị đại trưởng lão để bọn họ quyết định, phí lão, thế nào mà hàng phong còn chưa ra? Sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn chứ? Tiêu Linh lo lắng hỏi, lúc này phí lão cũng không hề có biện pháp trước biến hóa này, tuy thế khi thấy Tiêu Linh lo lắng như vậy nên chỉ có cách mở miệng an ủi, tuy rằng không biết hàng phong phát sinh chuyện gì nhưng hư linh ảo cảnh vẫn còn chưa đóng cửa đương nhiên hắn vẫn còn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại cũng chỉ có thể im lặng theo dõi mà thôi. Phí lão thoải mái nói chuyện nhưng cũng không làm tiêu linh bớt lo tí nào. Hai tay nàng đang vào nhau, đôi mắt nhìn về phía hư linh ảo cảnh không chớp. Bên trong hư linh ảo cảnh, hàng phong lại một quyền đánh tan huyễn ảnh rồi mới từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này hắn đã tiến nhập vào hư linh ảo cảnh 20 năm nếu như ban đầu hắn vẫn còn chưa chắc chắn với suy đoán của mình thì hiện tại hắn đã chắc chắn trăm phần trăm. Hư linh ảo cảnh đang diễn hóa lại cảnh tượng trải qua 400 năm trước của hắn. Nói cách khác hắn phải trải qua 400 năm trong hư linh ảo cảnh mới có thể ra ngoài được, vừa nghĩ đến việc phải trải qua 400 năm trong mảnh không gian này hàng phong cũng có chút cảm thấy da đầu tê dại. Đương nhiên lúc trước sư phụ Lâm Nguyệt có nói cho hắn biết có hai phương pháp để rời khỏi hư linh ảo cảnh. Phương pháp thứ nhất đương nhiên chính là hoàn thành hết thời gian trong ký ức là có thể tự động truyền tống ra ngoài. Phương pháp thứ hai là ở bên trong hư linh ảo cảnh gặp phải cường địch không thể nào chống lại được bị đánh đến tâm thần tan vỡ cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hiển nhiên loại phương pháp thứ hai hàng phong cũng không muốn nếm thử. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn trừ phi gặp phải cường địch thiên giai nếu không hắn muốn thua cũng khó chứ đừng nói đến việc tâm thần bị vỡ nát, thở dài một hơi. Tâm trạng hàng phong có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên đối mặt với hư linh ảo cảnh thần kỳ này hắn cũng không có biện pháp nào khác. Cũng may kiếp trước hắn phiêu bạc 400 năm đã giúp Hàng Phong rèn đúc tâm trí kiên cường vì vậy cũng chỉ cảm khái một lúc là Hàng Phong lại thích ứng với tình cảnh hiện tại, nhẹ nhàng ngồi xuống tu luyện và chờ đợi tình cảnh tiếp theo. Lại một năm dần dặt trôi qua, trước cuộc Hàng Phong cũng đã gặp phải địch nhân lúc 21 tuổi kiếp trước của hắn, mà người này ở kiếp trước cho dù Hàng Phong có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp hắn. Đó chính là các chủ tinh hải các hạo thiên, nhìn thấy kẻ chủ mưu tiêu diệt huyền thiên tông. Hại chết sư phụ cùng với rất nhiều đồng môn, trong mắt hàng phong hiện lên vẻ tàn nhẫn, tuy nhiên bao nhiêu năm ở trong hư linh ảo cảnh cũng giúp hàng phong khống chế bản thân tốt hơn không để cho mình vì quá phẫn nộ mà trở nên mất lý trí, hít sâu một hơi, hàng phong lạnh lùng nhìn cừu địch trước mặt. Lúc này cảnh giới hạo thiên cũng giống như lần đầu hai người gặp nhau ở kiếp trước, địa giai thất phẩm. Thế nhưng Hàng Phong cũng không còn là phế vật nhân giai như trước nữa cũng không phải là địa gia tam phẩm như trong đại hội mà thực lực hiện tại của Hàng Phong là cường giả thiên giai đủ để hủy thiên diệt địa, nhìn hạo thiên trước mắt chỉ là địa giai thất phẩm, khóe miệng Hàng Phong nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng, không một chút do dực Hàng Phong vận toàn bộ đấu khí trong cơ thể khí tức thuộc về thiên giai điên cuồng phóng xuất. Đối diện với thực lực tuyệt đối một đã địa giai thất phẩm nho nhỏ đương nhiên là không thể nào chống lại. Chỉ thấy thân thể Hàng Phong đột nhiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt Hạo Thiên. Hắn cũng không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào mà chỉ đơn giản tung ra một quyền oanh kích thẳng về phía ngực Hạo Thiên. Thân thể Hạo Thiên tựa như một tờ giấy mỏng bị quyền đầu Hàng Phong xé nát, máu thịt tung bay khắp nơi. Tuy rằng đây chỉ là hư cảnh nhưng năng lực và hành vi nhân vật bên trong không khác gì bên ngoài. Vì vậy sau khi bị trúng một quyền của Hàng Phong, Hạo Thiên lập tức hết thảm một tiếng rồi thân thể bị oanh kích tứ phân ngũ liệt. liên tiếp chém giết Hạo Thiên đến 9 lần, lúc này thực lực của Hạo Thiên đã tăng gấp 9 lần, mà lần thứ 10 Hạo Thiên xuất hiện Hàn Phong liền cảm nhận được khí tức không tầm thường, đây là, Hàn Phong có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong trước mặt, hắn nhận ra kẻ thù không còn là một kẻ địa giai nữa mà đã chính thức bước vào hàng ngũ thiên giai, dù chỉ là vừa mới tiến vào thiên giai mà thôi, nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt Hàn Phong thoáng trở nên ngưng trọng, tuy nhiên thực lực của Hạo Thiên dù tăng lên gấp 10 lần nhưng cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong. Chỉ mất vài lần hô hấp Hàng Phong đã lại một lần nữa, giết chết Hạo Thiên không chút thương tiếc. Thấy Hạo Thiên không tiếp tục xuất hiện nữa lúc này Hàng Phong mới thở ra một hơi chứng kiến cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa hóa thành hư vô. Kế tiếp tự nhiên lại là sự chờ đợi. Bên trong Thiên Thánh Cốc lúc này đã có một số bộ phận rời khỏi không tiếp tục chờ đợi. Từ lúc trước, các minh vội vã đến hỏi ý kiến hai vị đại trưởng lão có bối phận cao nhất trong Thiên Thánh Cốc nhưng với tình thế trước mắt thì cũng không có cách nào khả quan. Cũng vì vậy mà thiên thánh cốc cũng không dám hành động lỗ mãn chỉ có thể ngồi yên chờ đợi. Lúc này tiêu linh và những đệ tử huyền thiên tông khác đều lo lắng vạn phần nhưng cũng như những người khác đều vô kế khả thi. Mấy ngày qua mỗi ngày tiêu linh đều đến bên cạnh thánh thụ lãng lặng đứng đó nhìn về phía hư linh ảo cảnh. Cũng có mấy lần nàng cố gắng tiếp cận hư linh ảo cảnh nhưng đều bị mấy trưởng lão thiên thánh cốc thủ hộ thánh thụ ngăn cản. Không còn cách nào khác tiêu linh không thể làm gì khác hơn là chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Những người khác đi qua nhìn thấy dáng vẻ của tiêu linh nhất thời đều đồng tình và thương tiếc, tuy nhiên số lượng người đố kỵ với hàng phong sợ rằng còn nhiều hơn. Theo thời gian trôi qua, từ lúc hàng phong tiến nhập vào trong hư linh ảo cảnh cũng đã trôi qua một tháng. Trong thời gian một tháng này rất nhiều thế lực không chờ đợi được nữa đã mất đi sự hăng hái ban đầu ly khai thiên thánh cốc. Đương nhiên hư linh ảo cảnh và hàng phong đều không liên quan gì đến bọn họ tự nhiên bọn họ cũng không có khả năng chờ đợi mãi. Cuối cùng số lượng thế lực còn ở lại thiên thánh cốc không còn một phần ba ban đầu, băng tuyết Cát và liệt diễm Cát đương nhiên phải ở lại, bọn họ đang chờ đợi thánh thủ kết quả để nhận lấy phần thưởng của mình, Vả lại đối với băng tuyết Cát, trong tay hàng phong còn có thất sắc tuyết liên rất cần thiết đối với bọn họ. Coi như chỉ việc chờ đợi hàng phong để có được thông tin thất sắc tuyết liên bọn họ cũng buộc phải ở lại, tuy nhiên một tháng trôi qua mà hư linh ảo cảnh vẫn không hề có một chút động tỉnh nào mọi người đã có chút không kiên nhẫn được nữa. thậm chí còn có người đã có suy nghĩ hàn phong bỏ mạng trong hư linh ảo cảnh sư tỷ rốt cuộc bên trong hư linh ảo cảnh có gì liệu bên trong có nguy hiểm gì không bên trong chỗ nghỉ ngơi của băng tuyết cắt tiểu hàn có chút buồn bực hỏi đường vũ nhu đang ngồi tĩnh tọa một bên nghe vậy đường vũ nhu ngẩng đầu hướng về phía phương hướng thánh thụ nhìn một chút rồi lập tức trả lơ phơ ảo cảnh trong đó chẳng qua chỉ tương đương với thế giới tinh thần một khi không cách nào chịu nổi công kích sẽ lập tức bị truyền tống đi ra căn bản không tồn tại nguy hiểm, vậy tại sao Hàng Phong còn không đi ra? Có hay không như những người khác đang bàn tán, hắn gặp chuyện bất trắc ngoài ý muốn, tiểu hàng mở to đôi mắt hiếu kỳ tiếp tục hỏi, đối với câu hỏi của nàng đường Vũ Nhu cũng không thể nào trả lời được. Tuy nhiên trong lòng nàng có cảm giác Hàng Phong không thể nào gặp chuyện không may được, thiếu các chủ, đã một tháng trôi qua mà Hàng Phong còn chưa đi ra, có phải là lành ít giữ nhiều rồi không? Các chủ đã nhiều lần phái người đến thúc giục, Ngài xem có phải chúng ta nên, một đệ tử tinh hải cắt cung kính hỏi Hạo Thiên, ở trước mặt hắn, Hạo Thiên đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn mời trả lời, lúc này, chuyện xảy ra đê không còn như bình thường nữa, ta Thủy chung vẫn cảm giác được sẽ có chuyện đặc biệt phát sinh, phái người quay về nói với phụ thân chờ thêm mấy ngày nữa đi, nhưng mà, thiếu chủ. Người nọ dường như còn muốn nói gì nữa tuy nhiên khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của hạo thiên nhất thời toàn thân hắn cảm giác như rơi vào hầm băng không dám nhiều lời, mà cũng trong lúc đó bên trong hư linh ảo cảnh hàng phong cũng không nhớ rõ mình đã ở trong này bao lâu, đánh bại bao nhiêu địch nhân rồi, hắn chỉ biết là càng về sau địch nhân mà hắn gặp phải càng mạnh, có lẽ tất cả những địch nhân này đều tồn tại trong trí nhớ của hắn, trong thực tế cũng không cường đại như vậy nhưng trong hư linh ảo cảnh được phóng đại lên gấp 10 lần. Một số đối thủ kém cỏi có lẽ Hàng Phong không sợ, nhưng cũng có một số đối số đối thủ là địa giai đỉnh Phong. Thông qua cường hóa phóng đại đã vượt lên thiên giai khiến Hàng Phong cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chiến thắng. Không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến, lần này trước mặt Hàng Phong lại xuất hiện thêm một đối thủ nữa. Ngay khi nhìn rõ đối thủ trước mặt Hàng Phong không khỏi ngạc nhiên, thế nào lại là nó? Hàng Phong kinh ngạc nhìn đối thủ trước mặt, thật ra hắn rất rõ ràng. Mấy trăm đối thủ lúc trước đều là những đối thủ cường đại mà trước đây hắn đối mặt còn bây díp đứng trước mặt hắn tuy cũng là một tồn tại cường đại nhưng lại không phải là nhân loại, lúc này tâm trạng hàng phong mới kịp phản ứng. Hóa ra toàn bộ ký ức kiếp trước đã kết thúc, cũng có nghĩa rằng bên trong hư linh ảo cảnh đã trôi qua 400 năm, đây chính là năm đầu tiên trong ký ức kiếp này của hắn, mà đối thủ đầu tiên trong ký ức kiếp này không ngờ lại là cửu bạch hổ hắn gặp trong u ám xâm lâm, trống, không thể không nói. Hư linh ảo cảnh quả là một tồn tại hết sức kỳ lạ, có thể tạo ra cửu U Bạch Hổ giống như thật, nhất là một tiếng hổ gầm vừa rồi chính là khí tức thiên giai ma thú không thể nào lẫn vào đâu được, nhãn thần Hàng Phong trở nên ngưng trọng. Hàng Phong hít sâu một hơn. Tuy rằng cửu U Bạch Hổ trước mặt là đối thủ cường đại nhất mà hắn gặp phải trong suốt thời gian bên trong hư linh ảo cảnh nhưng trước đây khi mới chỉ là nhân gia nhị phẩm hắn còn không sợ nói gì đến bây giờ. Nhìn cửu U Bạch Hổ trước mặt như tiểu bạch phóng đại vô số lần, hàng phong lập tức vận chuyển đấu khí một cách điên cuồng, nhất thời đấu khí bàn bạc cuốn quanh cơ thể hắn hình thành một vòng đấu khí hổ thể nhàn nhạt. Trong lúc hàng phong vận chuyển đấu khí thì ở bên kia cửu U Bạch Hổ cũng đang hung hăng suốt thế đợi sẵn, không ngừng gầm lên thị uy, nương theo từng tiếng gầm rống, một viên bạch sắc quan đạn bao hàm khí tức khủng khiếp từ miệng cửu U Bạch Hổ lao ra. lực lượng cửu u bạch hổ so sánh với hàng phong còn muốn mạnh hơn vài phần vì vậy hàng phong không có ý định liều mạng cước bộ khẽ di động nhất thời thân hình từ một tư thế khó tưởng tượng nổi nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ tránh thoát công kích cửu u bạch hổ cước bộ hàng phong vẫn không dừng lại đấu khí lần thứ hai đề thăng thân hình càng trở nên mờ ảo di chuyển càng khó nắm bắt quỷ tích vài đạo tàn ảnh không ngừng xuất hiện trong thời gian ngắn cửu u bạch hổ không có cách nào nắm bắt thân hình của hàng phong Hàng Phong đang sử dụng một loại thân pháp vũ kỹ được ghi chép trong ngạo thị thiên địa quyết, thốn ảnh. Loại thân pháp này thần kỳ ở chỗ, người sử dụng không cần tiêu hao nhiều đấu khí mà có thể đơn giản tăng tốc độ bản thân lên gấp 5 lần. Đương nhiên thân pháp thần kỳ như vậy cũng có điều kiện hạn chế là chỉ khi tiến nhập vào địa giai mới có thể thể sử dụng, đấu khí càng cường đại thì hiệu quả sử dụng càng cao. Tuy rằng trước đây khi Hàng Phong tiến nhập vào địa giai nhưng vẫn chưa sử dụng đến bộ pháp này vì lúc đó hắn còn chưa gặp phải địch nhân có thể uy hiếp đến hắn. Lúc trước khi đối mặt với Lý Ngọc, tuy rằng đối phương sử dụng thiên huyền biến miễn cường Đề thăng đấu khí ngang ngửa với Hàng Phong nhưng hắn cũng rõ ràng trạng thái lúc đó của Lý Ngọc căn bản không cách nào đã thương hắn. Dù sao hai người tuy có cùng phẩm cấp đấu khí nhưng Hàng Phong lại nắm giữ tiên thiên đấu khí. Chương 180, Long Bào Hao Thực lực hiện tại của Hàng Phong là thiên giai kết hợp với thốn ảnh làm tốc độ của hắn tăng lên gấp 3 lần. Đây là mức độ đề thăng cao nhất hiện tại của hắn. Nếu như đấu khí của hắn mới chỉ là địa giai tam phẩm thì tốc độ chỉ đề thăng lên có nửa phần mà thôi. Cửu U Bạch Hổ trông thấy Hàng Phong không ngừng di động liền gầm lên một tiếng, triển khai khí tức toàn thân, từng viên bạch sắc quan đạn không ngừng bắn ra. Oanh. Quanh! Quanh! Quanh! Quan đạn bắn loạn ra xung quanh không hề có mục tiêu, bao trùm mọi phía nhưng lại không chạm đến được chéo áo của hàng phong thấy một màn như vậy nhất thời hung cửu u bạch hổ bạo phát thân hình nó chợt lóe lên đuổi theo hàng phong hàng phong đương nhiên không để cho cửu u bạch hổ đuổi kịp một người một hổ huyển hóa ra vô số thân ảnh không ngừng truy đuổi hàng phong cũng không phải chỉ là đơn giản chạy trốn mà là không ngừng biến ảo phương vị không ngừng tránh thoát công kích của cửu u bạch hổ đồng thời cố gắng tìm kiếm nhược điểm của nó thời gian thời gian thủ đoạn công kích của cửu u bạch hổ càng ngày càng loạn Tuy nó là thiên giai ma thú thế nhưng trải qua một hồi tấn công liên tục, đấu khí cũng đã tiêu hao không nhỏ. Hàng Phong ngay từ đầu đã có ý định tiêu hao đấu khí của đối phương. Tuy đều là thiên giai nhưng xét về mặt lực lượng thân thể thì Hàng Phong không thể nào so sánh được với cửu U Bạch Hổ. Hắn cũng không biết tại sao lần trước gặp cửu U Bạch Hổ trong U ám xâm lâm thì trạng thái của nó lúc đó đang suy yếu mà hiện tại là một cửu U Bạch Hổ toàn thịnh. Nếu như lúc trước hắn đối mặt với một cửu U Bạch Hổ toàn thịnh thì ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, lại trải qua một thời gian nữa rốt cục Hàng Phong cũng cảm thấy cửu U Bạch Hổ đã có phần xuống sức, nhưng cơ hội này Hàng Phong liền quát lên một tiếng, ngạo thị thiên địa quyết điên cùng vận chuyển, đấu khí hùng hậu dưới sự khống chế của Hàng Phong giống như một thác nước đổ xuống nhanh chóng quán nhập vào hai tay, ống tay áo bị đấu khí phá tan thành từng mảnh nhỏ lộ ra cánh tay rắn chắc bên trong. Hàng Phong vận sức hai tay, quang mang sắc bén từ hai mắt xả ra, lòng bào hao, mười ngón tay đang vào nhau, theo một tiếng quát của Hàng Phong, đấu khí từ trong hai tay điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, hai ngón trỏ và cái biến ảo hình thành một thủ ấn kỳ quái. Sau khi thủ ấn được hình thành, đấu khí đang lan tràn dường như bị ép lại tạo thành một đạo quang mang từ lòng bàn tay Hàng Phong bạo phát ra bên ngoài. Thanh sắc quang mang mang theo lực lượng toàn thân Hàng Phong hóa thành một con thanh long phá trường không. Tổng nháy mắt xuyên qua cổ cửu U Bạch Hổ. Sau khi xuyên qua cổ cửu U Bạch Hổ, khí thế thanh long không hề giảm đi mà tiếp tục lao về phía trước quanh kích lên đỉnh núi, phá tan núi đá trước mặt. Sau khi sử dụng tuyệt chiêu long bào hao, hàng phong rơi vào trạng thái hư thoát, bước đi loạn troạn, hơi thở dồn dập, hàng phong dương mắt nhìn kiệt tác của mình rồi lại quay sang nhìn về phía cửu U Bạch Hổ. Lúc này cửu U Bạch Hổ đang dãy dùa, trên cổ nó đang có một lỗ thủng to như miệng bát. Máu tươi không ngừng chảy ra, sức sống của thiên giai ma thủ quả nhiên cường hãn, trúng vết thương như vậy mà không chết ngay. Sau một lát, cửu u bạch hổ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng rồi đầu ngoặt sang một bên hóa thành quan điểm. Quan điểm bay lên không trung rồi lại tụ về một phía, quan mang không ngừng chớp động. Chỉ một lát sau trước mặt hàng phong lại xuất hiện một cửu u bạch hổ hoàn hảo không bị một vết thương nào hơn nửa khí tức so với lúc trước mạnh hơn không ít. Đối với một màn trước mắt này Hàng Phong đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong hư linh ảo cảnh nên tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua khi cảm nhận lực lượng đầu cửu U Bạch Hổ trước mặt này Hàng Phong cảm thấy da đầu như tê dại. Tuy rằng vừa rồi hắn sử dụng thốn ảnh để tiêu hao lực lượng của đối phương rồi sau đó sử dụng Long Bào Hao đánh gục nó nhưng đồng dạng một chiêu kia cũng đã rút hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể Hàng Phong. Long Bào Hao là một môn vũ kỹ mà kiếp trước Hàng Phong đạt được ngoài ý muốn. Đặc điểm của môn vũ kỹ này là giúp người sử dụng tập trung toàn bộ lực lượng bản thân, áp suất năng lượng vào một mục tiêu nhỏ rồi phóng xuất ra ngoài. Mà khuyết điểm của chiêu này chính là một khi sử dụng đấu khí toàn thân liền bị rút sạch. Cũng may khi quan điểm hoàn toàn ngưng tụ thành cửu U Bắc Hổ thì đồng thời đấu khí toàn thân hàng phong cũng được khôi phục trong nháy mắt. Đây chính là điểm thần kỳ của hư linh ảo cảnh. Là ưu đãi duy nhất của phiến thiên địa này dành cho người tu luyện. Cứ mỗi lần kết thúc chiến đấu với một đối thủ vô luận là thắng hay thua thì lực lượng bản thân của người thí luyện lại trở lại thời điểm đỉnh cao trong ký ức, tất cả lại bắt đầu từ vạch xuất phát, Hàng Phong tiếp tục đấu với cửu U Bạch Hổ, tuy nhiên tình cảnh Hàng Phong lúc này chật vật hơn rất nhiều. Cửu U Bạch Hổ trước mặt hắn vô luận là phòng ngự, tốc độ hao sức tấn công đều gấp đôi lúc trước, tuy thốn ảnh có thể trợ giúp Hàng Phong nhưng cũng có mấy lần suýt chút nữa thì hắn bị trúng chiêu. Cuối cùng sau khi vất vả một phen khí lực Hàng Phong lại một lần nữa sử dụng long bào hao đánh gục đối thủ, ngay lúc cửu U Bạch Hổ ngã xuống, Hàng Phong cũng lập tức ngồi bệt trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Đây mới là lần thứ hai mà đã khó đối phó như vậy, không biết những lần tiếp theo phải ứng phó thế nào đây? Hàng Phong lau mồ hôi, thở dài thầm nói, đúng lúc này một dòng nước mát chảy dọc cơ thể hắn, toàn thân đấu khí lập tức khôi phục. Hắn Minh Bạch trận chiến thứ ba đã bắt đầu. Đối thủ vẫn là cửu U Bạch Hổ như cũ nhưng thực lực lại đề thăng lên lần nữa. Bước vào cánh cửa thiên giai, thực lực tăng gấp đôi không đơn giản như là địa gia hay nhân giai, cách biệt mỗi cấp trong thiên giai rất khó lòng vượt cấp khiêu chiến. Nguyên bản hàng phong định sử dụng phương pháp như lần trước để tiêu diệt đối phương nhưng tốc độ đầu cửu U Bạch Hổ này rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Mặc dù hàng phong đã vận dụng thốn ảnh lên mức tận cùng nhưng vẫn bị cửu U Bạch hồ theo sát. Đối mặt với cửu U Bạch Hổ đã được đề thăng lên gấp 3 lần, Hàng Phong căn bản không thể tránh nổi. Chỉ thấy cửu U Bạch Hổ tung ra mộ trảo, ngay sau đó là máu huyết đầy trời. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể Hàng Phong đập lên cây đại thụ rồi ngã lăn xuống đất, sinh tử không rõ. T, mộ đống đá bị thân thể Hàng Phong đè nát vụn. Hàng Phong không ngừng nỗ lực chữa trị tổn hại nghiêm trọng trong thân thể mình thế nhưng một trảo vừa rồi của cửu U Bạch Hổ khiến toàn thân hắn như muốn rời ra. Với thương thế như vậy mà còn chưa chết đi chỉ có thể nói là thập phần may mắn mà thôi. Chẳng qua, Hàng Phong còn chưa kịp cảm thán với sự may mắn của mình thì bên tai đã vang lên tiếng hổ gầm. Nhất thời một trận kình phong cương mảnh ập đến đẩy Hàng Phong ra khỏi đống đá vụn, mất đi lớp đất đá che đậy. Tầm nhìn Hàng Phong lại một lần nữa khôi phục và ngay lúc đó một bóng trắng liền xuất hiện trước mặt, hỏng bét, thấy cửu u bạch hổ xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Hàng Phong âm thầm trả kinh, phốt, máu tươi lại chảy ra. Trước ngực hàng phong xuất hiện một lỗ thủng, máu nóng không ngừng chảy xuống. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, miệng vết thương của hàng phong chắc cũng tương tương lỗ thủng hắn, đục trên người cừu u bạch hổ lúc trước.